Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một uh, chuyện của tác giả Lê Tuấn Vũ Và tôi thì tôi chưa bao giờ uh, đọc trước tác phẩm cả uh, Cho nên là tôi cũng không biết nội dung cụ thể là như thế nào uh, Chỉ có điều là tác giả Lê Tuấn Vũ có nhắc tôi là anh ơi cái chuyện này ngày hôm nay nó buồn lắm Vậy thì chúng ta sẽ cùng xem xem là nó như thế nào uh, Một chút nữa khi Lê Tuấn Vũ comment thì anh nhớ các game bình luận lên để cho anh chị em tiện tương tác Và các bạn... Uh, Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn, ủng hộ tác giả Lê Tuấn Vũ bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Hãy để lại comment chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận và đừng quên là sắp đến Trung thu rồi. Note đêm nay thôi là anh em cô hồn dã quỷ là sẽ được triệu hồi về dưới coi âm là chuẩn bị chuyển sang cũng là mùa con trăng nhưng không phải là con trăng rằm tháng 7 đầy ma quái nữa mà là con trăng rằm đầy yêu thương. Hãy mua trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên, pha một ấm trà, ngồi ăn bánh Trung Thu, kẹo lạc kẹo rồi, mít bột trà xanh và ngắm vầng trăng. Đợi chị Hằng xuống chơi thật là tuyệt vời. Rất nhiều nhãn hàng trà chuẩn Tân Cương cho anh chị em lựa chọn, thơm ngon tuyệt vời. Trà nhài, hôm nay tôi phát hiện trà nhài mà ăn với bánh Trung Thu nó cực kỳ ngon, chiều nay vừa thử xong. Các bạn có thể vào trong shop, ở trong profile tóc, tóc của tôi để lựa hàng. có sẵn ở đó hoặc là theo hướng dẫn ở cái góc này của màn hình để nhận được tư vấn, lựa chọn những sản phẩm ưng ý. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu truyện ma Hồn mẹ nơi đâu của tác giả Lê Tuấn Vũ. Bồi hò phụ huynh đầu năm đã bước vào giây phút mà Bính lo sợ nhất. Sau những bài chào mừng, những diễn văn ca ngợi công lao của nhà trường, sau những lời giáo huấn dài dòng mà thiên hạ năm nào mà người ta chẳng nghe, cuối cùng cũng đến khoảnh khắc này. Cái khoảnh khắc ngắn gọn mà lại mang tính quyết định, là giây phút mà rất nhiều vị phụ huynh như Bính năm nào cũng phải hôn ngồi hộp, lơm lớp ngóng chờ. Bà Thắm hội trưởng hội phụ huynh nở nụ cười tự tin, Trên cái bờ môi được xăm mộng đỏ, cái áo cổ cồn đầy dáng vẻ doanh nhân hờ hững nửa phô bầy nửa che đậy cái chuỗi vòng ngọc lấp lánh như là gương trên làn da trắng như là lợn cạo của bãi ấy. Hiện hiện trên khuôn mặt phơi phới ấy là sự tự đắc, kênh kiệu và trịch thuộc. Đưa mắt liếc nhanh qua từng khuôn mặt cử tọa đang ngồi ở bên dưới, bà thắm mỉm cười ấn nút chuyển slide ở trên máy chiếu. À, dạ vâng Thưa các anh các chị Lâm nay trường các con sẽ tiến hành xây dựng nhà thể thao Đồng thời sửa lại cái hàng rào và hệ thống điện nước Mọi người biết đấy Để các con có thể học tốt Thì các con phải có sức khỏe tốt Vệ sinh tốt Cho nên là cái việc xây nhà thể thao Làm lại cái hệ thống nước sạch là không thể bỏ qua được Vì thế Ngoài các khoản quỹ hàng năm, Làm nay tôi xin thay mặt đại diện hội cha mẹ đề nghị anh chị quý phụ huynh góp thêm một phần nho nhỏ nữa. Bính nghe đến đây, nhìn lên những con số ở trên màn hình mà cảm giác mắt mình như hoa lên, lỗ tai lùng bùng, không nghe nổi bà thắm bà đang nói cái gì. Tiền, lại là tiền. Bính đã tưởng để cho con mình học trường công thì mình không phải đóng đủ thứ tiền. Thế nhưng hình như không phải. Năm nào mà chẳng thế, kỳ nào mà chẳng vậy. Nhà trường và hội cha mẹ đều đề nghị phụ huynh đóng tiền bàn ghế, tiền điều hòa, tiền máy chiếu. Dù từng ấy năm, cũng chỉ cần để ý một chút thôi thì vẫn có thể thấy. Những vật dụng của các con chẳng có gì thay đổi. Các con vẫn dùng quạt trần, vẫn cái máy chiếu pana thì vẫn thế là cái cũ. Bàn ghế thì ọp ẹp sọc sạch, chẳng chịt những vết bút xóa, bút bi... Thậm chí có những đứa trẻ nó còn lấy cái mũi nhọn của con pa mà nó rạch lên bàn, để lại những vết hẳn sâu bé bét. Thế mà tiền thì vẫn đóng, vẫn đều đều hàng năm. Nhà Bính nghèo, Bính là công nhân đô thị. Công việc của Bính là quét rác ở một đoạn phố dài cỡ phải 5 cây số. Cứ 3 lần mỗi ngày, sáng, trưa, chiều, tối. Bính đều ở đó, giấu mặt mình sau cái non mê. Hai lớp khẩu trang giày quịch. Vẫn không bớt được mùi tanh thối ấy vậy mà Lương mới chỉ được có giam triệu Giam triệu lay lát nuôi ba miệng ăn Một thằng bé đang tuổi ăn học Và một thằng chồng Cả ngày chỉ biết nhậu nhẹt Năm nào cũng thế Cứ đến giai đoạn này Bính lại phải chạy vải khắp nơi để lo liệu Cho thằng bẩn tiền học Tiền quỹ lớp Tiền sách vở Tiền quần áo đồng phục Còn người ta có, thì con mình cũng phải có. Dù là mình có đói, để lấy tiền nuôi, nuôi con thì cũng phải nghiến răng nghiến lợi mà chịu. Bính đã nghĩ như vậy, mà vẫn chẳng xong. Năm nay Bính không vay được tiền. Cái người thường cho Bính vay cũng là một người đàn bà nghèo ở trong xóm. Con bà Bưởi năm nay vào đại học, cho nên cũng phải gánh đủ thứ tiền. Chẳng dư ra được đồng cắt nào để giúp cô hàng xóm nghèo khổ, bất hạnh Bính đứng ở cửa, chờ các vị phụ huynh khác ra về, len lén nhìn bà Thắm đang loay hoay tắt cái máy chiếu. Rút gương tay ra soi, dặm lại một lượt phấn trước khi ra xe về nhà. Bính thẻ thọt. Chị, chị Thắm ơi. Bính xoa bàn tay vào nhau, chắp trước bụng, đầu hơi cúi giọng run run. Bà Thắm không quay lại, chỉ liếc nhìn Bính qua cái gương đang cầm ở trên tay chép miệng. Chị đây. Dạ. Em, em muốn hỏi chị một chút việc ạ Thế hỏi đi xem nào Bà Thắm nói cọc lốc như ra lệnh Bính không dám nói to Chỉ lý nhí Chị, chị cho em hỏi tiền, tiền xây dựng vừa rồi có bắt buộc phải đóng không Hay chỉ là đề nghị Cạch một tiếng Bà Thắm gập cái gương vào rồi nhét mép Bính nè <cười> Thế con cô có học ở trường này không Có ngồi trong cái lớp này không? Dạ, dạ. Bính ấp úng Thắm, bà thắm tiến lại gần. Giọng nhân nghĩa. <cười> Thôi, mình là người lớn. Mình phải làm gương cho bọn trẻ của Bính ạ Đừng để nó mới lứt mắt ra đã quen cái thói ăn sẵn như thế. Sau này ra đời rồi chẳng ai bày cho mà hưởng như thế. Bính cúi gặm mặt, nhìn xuống chân. Cố tìm xem là nền nhà có cái lỗ lẻ nào để mà chui xuống. Thế nhưng mà nền nhà nát gạch, lát gạch hoa, nó cứ nhòe đi, nhòe đi mãi. Bính nghe bà Thắm nói, ấy thế mà nước mắt của cô cứ lạ trả rơi. Người ta bảo rồi, ở đâu Âu đấy? Người ta đóng tiền thì mình cũng phải đóng. Cháu Bần nó cũng học ở cái lớp này, này rửa chân rửa tay, rồi đấy ở đây cơ mà. Thế, thế thì làm sao mà không đóng là Bính lý Nhí Em Em chỉ biết là là Không biết Chỗ, chỗ tiền đó có bắt buộc đóng không Chứ, chứ không phải là em không đóng nhưng, nhưng mà là vì nhà em khó Ôi giời ơi Cô Bính ơi là cô Bính Mà thắm biểu môi xì một tiếng Thế cô tưởng chỉ có mình cô là lui con à Ai mà trả khó à Thời buổi gạo trâu củi quế thế này có làm gì đâu ra mà dễ mà Ràng, Tôi nói thật để cho cô hiểu này, thôi thì vì con vì cái, loài không phải quá chứ mà có đi đánh đĩ thì cũng phải làm cả năm học có chữa đến chục triệu, thế mà cô lước mắt ngắn lước mắt dài mãi, gớm lộn cả mẹ. Rút lời bà thắm, nhét cái gương vào trong túi xách rồi nện giày cao gót cộp đi ra ngoài. Còn không quên gọi với lại đằng sau. Thế đi ra sau thì tắt điện nhá Tiền cả đấy Đóng cái cửa vào nhá Bỏ lại bính chơ vơ đứng giữa căn phòng học trống trải Nhói lên trong lòng một sự xót xa Thất thẻo đạp chiếc xe đạp tọc cạch về nhà Từ ngay ngoài cổng Bính đã nghe tính báou lẻ nhẹ trời mẹ của con chó này họ hành cái đéo gì mà giờ thì vác mặt về bẩn bạn ơi mày ra hàng bà chí mua cho tao trái rượu ra đây bảo bà là bao giờ mẹ cháu về mẹ cháu già tiền nhanh nên xem nào cách xe đạp lọc cọc vào trong cổng báou ngó ra chừng mắt <cười> này <cười> rồi về rồi đấy à Thế mày ở đâu đây Mày họ bành cái đéo gì mà họp lâu thế Bính không nói Mặt cúi gầm khẽ lo nước mắt Dựng cái xe đạp vào bên bờ dậu Bính ngẩn lên nhìn chồng Vớt vát một câu thừa thái mình, mình, mình có tiền không Đầu năm Bao nhiêu khoản phải đóng cho thằng Bần Mà Em cũng chẳng bay được ai nữa Báo cầm cái chai 65 đã cạn trơ cả đáy giữ giữ vào mặt vợ Tiền à ha? Tiền đây Tiền trong đây này Tao lấy mày về như là tao ôm cái quả nợ ấy Mại hả mày Suốt ngày chỉ tiền tiền tiền tiền Thế tiền mày đi làm đâu ha? Tiền mày đi làm đâu hết rồi mà mày hỏi tao Mại cái con này Không có tiền thì dạng hãng ra mà kiếm tiền Bính bậm chặt môi Cô nén tiếng thở dài ngao ngán Sự bất lực luôn là một nỗi đau Mà Bính thì đã bất lực cả đời Đã vùng vẫy Đã quay cuồng Đã lay lát cả đời Mà vẫn chẳng thoát khỏi cái bóng tối của đời mình Bóng tối không tan đi Mà càng ngày nó càng dày thêm Nó bổ vây Nó nhấn chìm đời Bính Đời con Bính Vào trong cái vũng lầy tăm tối và sự tuyệt vọng Bính ngước mắt nhìn con Thằng cô bần đã lội hội xuống bếp, nhóm lửa, thổi cơm. Nó đã chán cái cảnh ông bố say xỉn, mắng trời nó, mắng trời mẹ nó. Mỗi một lần bố nó uống say, nó lại trốn ra chỗ khác. Thằng bé ngoan và hiểu chuyện, thành ra nó giả trước tuổi. Sự trưởng thành được nhào nặn từ nỗi đau và nghèo túng. Nhìn con, nhìn tương lai của thằng bé mà bính xót xa. Vang lên trong đầu của Bính là tiếng than não ruột. Bần ơi! Còn ơi! Nắng trói trăng chiếu thành từng vẹt dài xuyên qua kẽ lá. Trên mấy nhánh phượng giả, đàn chim sẻ đang trí tróe đùa nhau. Nhưng những tiếng hót véo von lanh lành đầy thích thú của chúng cũng chẳng thể nào rót vào tai Bính được một niềm vui nào cả. Dắt cái xe mini vào, vào trong bãi gửi, Bính thất thẻo đi đến phòng thay đồ, chuẩn bị cho ca làm buổi trưa, dọn rác ở khu phố mà Bính đã được phân công. Cô em, sao hôm nay mặt như là mất sổ gạo thế? Bính giật mình quay đầu nhìn lại Nhận ra là khuôn mặt nần nẫn thịt của Lão Bương Lão lái xe trở rác của đơn vị Bính làm Cô không trả lời Lặng lặng bước đi Thế nhưng Lão Bương vẫn cứ ngoan cố đuổi theo Vẫn là cái giọng bỡn cọt của cánh lái xe Lão tiếp Ở kìa Em Sao anh hỏi mà em chẳng giả nhời Ôi khiếp cái mặt cái mặt cái mặt Buồn mà vẫn xinh thế Hứ <cười> Hôm nay người đẹp làm sao thế? Thế lại bị chồng oánh à? Bính quay lại, nghiêm khắc nhìn lão Bương, nhưng lão vẫn cười hanh hạch. Đoạn lão tỏ ra nghiêm túc, trầm giọng. Anh nói thật này, thế hôm nay cô làm sao? Mệt thì về nhà mà nghỉ ngơi. Cái phố đấy một ngày không ai quét cũng chẳng sao đâu. Tôi không sao. Không quét rồi dân người ta nói cho đấy anh Bương ạ. Khẽ chép miệng, lão Bương lắc đầu. Rõ rộng nhân nghĩa Anh nói thật nha Cái nghề này nó bạc lắm Không hợp với em đâu Anh nghĩ em ra ngoài kia Xin một chân công nhân ở xí nghiệp Mưa chẳng đến mặt nắng chẳng đến đầu Xin được thì tôi cũng chẳng ở đây Tôi... tôi... Thấy Bính bắt đầu xúc động Lão Bương tiếp lời Thôi... anh để anh nói thế Không muốn thì thôi Làm gì mà phải thút tha thút thiết <cười> Thế hôm nay em làm sao thế bính Anh hỏi thật Cứ nói đi Anh giúp được gì là anh giúp ngay Bính nốt khan nước bọt ngẫm nghĩ một lúc rồi bính rôn rôn tôi, tôi cần tiền tôi, tôi phải đóng học cho thằng cu Lão Bương nhìn bính Lần đầu tiên trên khuôn mặt ấy hiện lên Một vẻ khẩn khoản đến độ đáng thương Đôi mắt long lanh đầy nước mắt Bờ môi đỏ rôn rôn Theo từng nhịp thở ngập ngừng Tự nhiên lão thấy trong lòng của mình Trùng xuống Thế nhưng rất nhanh chóng, một chút lương tri và xúc động ấy tan biến Để lại cho cái tâm hồn đầy sôi thịt là một sự khao khát đến vô luân Lão quàng tay đặt lên vai bính, lão mỉm cười Nhất cái hàng ria lợm trộm trên cái bờ môi xúc xích thâm màu tiết độc <cười> Em yên tâm, cần bao nhiêu cứ bảo với anh một tiếng Hơi thở nồng nặc mùi thuốc lá của lão bương phả vào mặt bính Nhưng lúc này đây, vì thằng bé con, Bính có thể chịu đựng tất cả những thứ còn tòm lầm hơn. Cô hít một hơi thật sâu, rồi thở dài, ngẩng mặt đối mặt với ánh nhìn thèm thuồng của Lão Bương, đang nhìn bao đau đáu xuống bờ ngực đang phập phòng hồn hèn của Bính. Ngồi trong quán thịt chó, khề khà đưa miếng dồi nướng, cẩn thận, quấn vào trong cây lá mơ, lại còn bẻ thêm một miếng giềng, một tí xả, kẹp thêm vào đó là một miếng khế chua, một miếng chuối xanh. Đoạn, quẹt một đường, đẫm những mắm tôm, cho vào mồm nhai nhồm nhòm. Cứ một miếng rồi lại nhấp thêm một ly rượu lá chuối. Cái vị bùi bùi của đỗ giang Cái vị ngầy ngậy của mỡ chó Lại thêm cả cái vị nồng nồng Của móng tôm nó thấm vào đầu lưỡi Hơi rượu cay Nó cuốn tất cả xuống qua cái cổ họng Thật là ngọt ngào Ấm hết cả cái khoang bụng y đời nó sướng thật Thật là khè khà an yên Báu lim dim mắt Cứ mong đời mình Ước gì nó cứ thế này mãi Thì tốt quá nhưng mà đợi bóng Chẳng thể nào như thế mãi được Bởi lúc này có bàn tay vỗ bộp lên vai Một giọng nói lè nhè Cũng chẳng kém gì cái giọng của bóng Nó gào vào tay Lôi gã trở về thực tại Bóng, bóng ơi Chết trà mày rồi bóng ơi Bây giờ mày còn ngồi đây à bảo bó? Bóng giật mình Quay phắt lại miếng rồi nướng Đang nhồm nhòm trong mồm cũng phải nhè ra Bê rơi luôn vào cái bát tiếp canh Ở bên cạnh à, à, à, mày, mày Báu lùng bùng Một lúc sau gã mới hỏi Thằng Lâm Mày nói cái gì đấy Thằng bạn nhậu thường ngày của báu mắt Vẫn còn đang trọn tròn giọng oang oang như cái loa phường Thông báo một bản tin chấn động Ôi giời ơi bạn ơi Còn cái đéo gì nữa Lên ngay Lên trên thị sáng ngay Bố tiền sư Mày chỉ suốt ngày cắm đầu vào thịt chó, mắm tôm Cho nên đời mày nó thối như là cái hũ cứt ý Để cho vợ mày, nó đang theo dài cái kìa Cái gì? Báo trợn mắt đứng bật dậy, bắt mắm tôm sóng sánh trao nghiêng Rồi đổ oạp một cái luôn vào đũng quần Thế mà gã giận quá, gã còn chẳng thèm quan tâm Thằng Lâm vẫn đứng đó không ngừng khua tay múa chân Vừa lấy Tao với thằng Chiến lên thị xã Mua thịt vịt Bọn tao tận mắt nhìn thấy luôn Thật Còn vợ mày Con bính nhà mày Đi cùng với một thằng nữa Vào trong nhà nghỉ Thẻ Tiếng của thằng Lâm Nó vẫn cứ nói oang oang Kéo theo tất cả sự chú ý của những người có mặt Trong hàng thịt chó Hàng thịt chó này nó khác gì Cái xóm chợ đâu Có nghĩa là nếu như một thông tin nào mà được tiết lộ ở đây thì tất nhiên là cả cái xóm này, cả cái làng này, rồi cả cái tổng, cái xã này, ai cũng biết. Báo đưa mắt nhìn quanh, đôi chân bùn rộn như là người kiệt sức, mắt của gã hoa lên, không biết là vì rượu say hay là vì cay máu. Nhìn xung quanh một lượt, báo thấy tất cả mọi người đang ngồi trong quán, đều đang nhìn mình một cách cười cợt. gửi cợt một thằng nát rượu để cho vợ nó đi ngủ với dai. Bó nghiến răng, đạp tung cái ghế băng ở dưới chân, bóng díp lên. Mẹ con lĩ này. Mẹ mày, bố mày, bố mày băm mày ra. Bố mày nhất định là băm mày ra cho chó nó ăn chứ lại. Rồi ơi là rồi. Vợ ơi là vợ, Bính ơi là Bính Mày, mày bôi do chát chấu vào mặt bố mày thế này à? Rứt lời bó đi phăm phăm ra ngoài cửa Gã không trả tiền Thế mà người chủ quán cũng chẳng có ý định lấy tiền bữa nhậu ngày hôm nay Cái xe máy của thằng Lâm lao vun vút Rồi dừng lại trước cổng một nhà nghỉ ở trên thị xã Chỉ tay vào bên trong Thằng Lâm dở giọng chỗ trộn trộn trộn trộn nó mèo mả gà đồng ở trong này này Ở trong này Đấy mày nhìn cái kìa Mày có thấy con xe cúp màu xanh kia không Hả Xe của thằng đấy đấy Tao tận mắt nhìn thấy đấy Báo dít lên Mẹ chó này Thảo nào Thảo nào mấy bữa này nó có đi sớm về khuy Tao Tao tưởng nó đi làm Hóa ra Hóa ra con này Hóa ra con này nó làm đi Hóa ra con này nó làm đi Lâm bồi thêm Bạn ơi Lấy đĩ về làm vợ Chứ đéo ai lấy vợ về làm đĩ như bạn Giải quyết Vụ này là phải giải quyết Báu nghiến răng nghiến lợi Mày còn đĩ này Còn đĩ này Cứ như vậy báu hùng hổ lao vào trong Văng vẳng trong đầu là câu nói của thằng bạn rượu Bạn ơi Người ta bảo Lấy đĩ về làm vợ Chứ ai lại lấy vợ về làm đĩ Hả lấy vợ về làm đi báo hùng hổ phi lên cho đến khi dừng lại trước cánh cửa buồng ở bên trong còn vang lên tiếng thở Hồng học của đàn ông tiếng da thịt vỗ vào nhau bềm bẹp điên cuồng bị xấu hổ vì phẫn uất vì bị phản bội báo đạp tung cửa sông vào trong người đàn ông phục phịch Phản thịt ở trên lưng ngân ngấn mỡ vẫn còn đang rung rinh theo từng nhịp thở. Thấy báo vào, gà lão trợn mắt há mồm ú ớ. Thế nhưng đã bị thằng Lâm lo lao đến, cầm luôn cái ghế Xuân hỏa nó phang đánh đột cho một cái lộn cả xuống dưới giường. Người đàn bà đang nằm ở bên dưới cũng kinh hãi đến tái tê. Còn chữa cả kịp vơ chăn gối che thân thì bị báu túm tóc lôi sảnh sạch xuống giường. Ngay sau đó là những tiếng bốp chát huỳnh huỳnh vang nên. Kèm theo những lời chửi tục tần Những bộ phận sinh dục của người Của lợn, của châu, của bò Tất cả những gì mà báu nghĩ ra được Đều phun phì phì Theo những dòng nước bọt Lẫn với mắm tôm Còn đọng lại trong bữa thịt chó Như muốn dìm chết bính trong cái vũng lẩy nhơ nhuốc Vụ việc Bính liều tiều với Lão Bương nhanh chóng được lan ra khắp cả bản dân thiên hạ. Ngay lập tức, Bính bị gọi lên kỷ luật ở chỗ làm và chính thức mất việc. Ở nhà cuộc sống vốn dĩ đánh như địa ngục nay lại càng khốn khổ hơn bởi những trận đòn thù của báu. Thằng cô bần cũng chẳng được yên, nó bị bạn bè trong lớp hùa nhau chế diễu. Này, này, thằng đi được. Này, mẹ mày làm đi đây. Mày có biết không Vốn dĩ đâm ăn mà cảm nghèo Thằng bé lại càng sống thu mình vào trong bóng tối Nhưng Thực sự người đau đớn nhất bây giờ là Bính Từ ngày ấy Bính khóc hết nước mắt Khóc đến nỗi tưởng chừng như cả người cô tan thành nước Cuộc đời Không lẽ nó lại chua sót Đến mức này hay sao Bính không dám nói lý do gì Để cô phải làm cái việc nhơ nhuốc ấy Bởi có nói ra thì liệu Có bao nhiêu người sẽ tin Người ta bảo là không nghe ca ve kể chuyện, không nghe con nghiện trình bày. Bính bây giờ đã được ngồi chung mâm với cái hạng người như thế. Bính không dám nhìn con. Và thằng bé cũng bắt đầu xa lánh mẹ nó. Có lẽ là vì nó hụt hẫng, nó thất vọng. Nó càng như vậy thì Bính càng đau đớn, càng quần quại gấp trăm, gấp ngàn lần. Hàng đêm, Bính nằm ở trong buồng. Thức trắng đêm sau những trận đòn thù của bó Trong trọc nhìn vào khuôn mặt gầy cuộc sạm đen của con Mà trong lòng của Bính đầy ân hận và chua xót Cuộc đời của Bính còn lại càng thêm mù mịt Đêm đen còn lấp lánh đâu đó một vì sao Chứ đời cô thì nó tâm tối quá Ngôi sao trong đôi mắt của thằng cu bần đã biến mất Trong ánh mắt của nó đã tối tăm Nó không còn một chút ánh sáng nào khi nhìn vào mặt mẹ nó nữa Điều đó cũng có nghĩa là ngôi sao duy nhất trong cuộc đời của Bến cũng tắt Hy vọng của cô cũng chẳng còn Đêm lạnh lẽo, đêm thu ấy thế mà trời cứ lạnh tái tê Bến tiến lại chỗ giường con Dịu dàng kéo chăn lên cho con khỏi rét Bần cựa người, Bính giật lùi lại. Chiếc chăn hở hững rơi ra. Con ơi, con, con đừng ghê tạm mẹ con ơi, con đừng ghê tạm mẹ. Mái tóc loa xòa của thằng Bần không che được khuôn mặt già trước tuổi. Cũng giống như mái tóc rũ rợi của Bính, không giấu được vẻ tuyệt vọng chán trường. Ngồi yên lặng trên giường một lúc lâu Bính đưa mắt nhìn khung cảnh xung quanh Trong căn nhà tăm tối Anh đèn leo lét từ bên ngoài cửa Hát vào Càng làm cho không gian ở nơi đây Điều linh lạnh lẽo Đêm lạnh lùng thổi vào người Bính Những hạt sương khuya Bính ngồi dậy Vuốt ve cái áo đồng phục trắng tinh Mà lúc nào Bính cũng cố giữ cho sạch sẽ Bất giác Bính dùng mình Cái áo còn chưa đủ hơi ấm của bàn tay đã lại buông rơi xuống đất. Bính không dám nhặt lên. Tay cô bẩn, người cô bẩn, thân thể của cô nhơ nhút. Những vết bẩn này chẳng bao giờ gột được. Nhưng cũng chỉ vì con thơ. Con ơi! Mẹ! Mẹ chỉ ước đời con sẽ mãi trắng tinh khôi như thế. Con Con ơi Bính thất thẻo đứng lên Bên hiên nhà sợi dây thừng buộc võng Vẫn cứ đưa qua đôi lại Bính nhìn sợi dây Cứ như là người bị bệnh Nhìn thấy một liều móc phin Để có thể chấm dứt những con đau đớn Bính cũng muốn chấm dứt Cái nỗi đau còn nói Mẹ chị ước Mẹ chị ước đời con Sẽ mãi trắng tinh như vậy Ôi này. Thầy Ban vào lớp sau khi kết thúc giờ sao đỏ chấm điểm hàng ngày. Sau tiếng hô vang của đứa lớp trưởng, thầy gật đầu cho các trò ngồi xuống. Giai gái mái tóc lòa xòa đã điểm vài sợi bạc. Thầy Ban dở sổ, chuẩn bị gọi các trò lên để trả bài. Bỗng nhiên thầy khựng lại. Lướt qua từng mặt học sinh Thầy bắt đầu đếm Hình như thiếu một đứa thì phải Thầy nghĩ thầm rồi hỏi Ờ bạn Bần đâu nhỉ Hôm nay bẩn nghỉ học hả các em Có tiếng đáp Dạ vâng ạ Thầy ban câu mày Vẻ không hài lòng Thầy gọi một đứa trẻ ngồi cùng bàn với bẩn Sao Bần lại nghỉ không phép Chò có biết không Vô tổ chức quá Lớp học chứ có phải là cái chợ đâu Mà muốn đi thì đi muốn nghỉ thì nghỉ Để tôi gọi về nhà hỏi xem thế nào mới được Thầy vừa nói vừa rút trước điện thoại di động cũ Lần tìm danh bạ số của nhà bạn Bần Ngước lên thì thầy Ban chật giật mình khẩn lại Những ánh mắt ngây thơ của lũ trẻ đang nhìn thầy Những đôi mắt non nớt Nhưng toát lên vẻ lo âu Não nuột Hình như là sợ hãi Chúng nhìn thầy Ban như nhìn một kẻ từ trên trời rơi xuống Như nhìn một kẻ độc ác bất lương Những ánh mắt khiến cho thầy Ban Bàng hoàng và sợ sệt các, các em nhìn cái gì đấy Lấy sách vở ra đi chứ Sao lại nhìn thấy như thế Đứa trẻ ngồi cùng bàn Với thằng cu bần Dương cặp mắt to tròn đã ngân ngấn nước Thầy ơi Thầy không biết tin gì à Tin gì Thầy ban ấp ống Đứa trẻ kia tiếp Bạn Bạn bần Mẹ Mẹ bạn Bần Chết rồi Cô cô Bính ý. Cô Bính chết rồi thầy ạ Cái gì Cái gì Chết bao giờ Mẹ bạn Bần chết bao giờ sao, sao, sao không ai gọi cho thầy Một đứa bé khác Có lẽ cũng ở gần nhà thằng Bần Nó đáp Gọi làm sao được à thầy Nhà nó nghèo Có điện thoại đâu mà gọi. Thầy Ban xứng người bần thần, tự hồ bao nhiêu hồn vế của thầy cũng lên mây sau câu nói khẳng định của đứa học trò. Bản tin bất ngờ và đau đớn khiến trong óc của thầy Ban rất nhanh hiện lên khuôn mặt của thằng Bần. Những câu nói giả trước tuổi, dáng vẻ như của ông cụ non đang tái hiện liên tục. Bần là một đứa bé ngoan, nó rất thông minh, là đứa học trò mà thầy Ban rất ưu ái. Thầy cũng nắm sơ sơ về hoàn cảnh của gia đình nó. Thằng Bần là một đứa trẻ nghèo. Thế nhưng nó luôn chăm chỉ và chịu khó lắm. Người mẹ ấy là mẹ của thằng Bần. Thầy đã gặp một đôi lần rồi. Mỗi một lần gặp là một lần thầy xót xa. Ây thế mà. Câu hỏi đó ngưng lại trong tâm trí. Bổ sung thêm một khoảng lặng nghiệt ngã. Như một dấu chấm cuối cùng cho cuộc đời đầy dông tố. Sao Sao, sao lại ra cái nông nỗi này chứ Trong vô thức Thầy Ban bật ra tiếng nói Cũng ngay lập tức Có tiếng đứa bé hàng xóm nhà thằng Bần đáp Thầy ơi Em thấy người ta bảo nhau là Sáng nay Lúc còn sớm lắm Người trong xóm nghe tiếng trẻ con khóc thét lên Rồi tiếng khóc tiếng gào Ở nhà thằng Bần Người ta chạy đến xem thì thấy Thấy, thấy cô Bính treo cổ chết ở dưới mái hiên Ghê lắm thầy ạ Cổ cô Bính dài ra từng nay nay Cái lưỡi cũng thè ra Mắt thì trợn trắng lên thầy ạ Ê ôi thế thế Thôi thôi bảo Mày đừng kể nữa Bọn trẻ con léo nhéo Thế nhưng thằng bé vẫn không ngừng Chúng mày im đi Chúng mày không biết thì dựa cột mà nghe Tao thấy người ta bảo Cô Bính suốt ngày bị chồng đánh vì làm đĩ Xấu hổ quá cho nên tự tử đấy Thầy ban bẩn thần ngồi xuống ghế Thầy đưa tay xoa xoa vầng chán lúc này đã thấm mồ hôi lạnh. Gỡ cặp kính dày cộp xuống, thầy chớp chớp đôi mắt. Thầy dơ tay ra hiệu cho đám trẻ trật tự. Trong đầu của thầy hiện lên khuôn mặt ấy. Khuôn mặt có nét xinh đẹp mà chân chuyên. Đôi mắt lúc nào cũng như là có một sự u uẩn xót xa. Thầy cũng có nghe láng máng về câu chuyện mẹ thằng Bần đi làm gái. Hoặc không hẳn là làm gái mà chỉ là ngoại tình. Thế nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa thì sự việc ấy cũng đã là một biến cố gây chấn động ở cái thị xã này. Ở dưới lớp rầm rầm, đám trẻ vẫn còn đang cãi nhau. Một thằng bảo, thế thì phải chết là phải rồi. Còn kêu gái cái gì? Một đứa khác hùa theo, tẩm lợn. Mẹ ta bảo, làm lave thì là bị xa đi đấy. Nhưng hàng xóm nhà thằng bần lại gân cổ cãi. Chúng mày không biết gì cả. Người ta bảo tại vì nhà nó nghèo Cho nên mẹ nó phải bán cho nuôi miệng Kiếm tiền cho nó đi học Mấy bà trong xóm ta bảo như thế Thì chẳng phải là làm la ve à Rồi rồi chẳng phải là bị xa đi à Không phải là xa đi Xi da Dầm một tiếng Cái bàn giáo viên rung lên bẩn bật Thầy Ban cũng không hiểu nổi vì sao mình lại tức giận như thế Chớp mắt nhìn lũ học trò Đang thất sắc Thầy Ban run rộng Người ta có làm gì Thì ở đây cũng là một người vừa mất Cũng là phụ huynh của bạn các em Các em phải tôn trọng người quá cố chứ Lớp học im phăng phắc Thầy ban vội vã đứng lên Quay lưng cầm phấn Rôn rôn viết tiêu đề bài học lên bảng Mà trong đầu của thầy Vẫn cứ lẩn quẩn Lời nói của bọn trẻ Tại nhà nó nghèo Cho nên mẹ nó mới phải bán trôn nuôi miệng Kiếm tiền cho nó đi học đấy Tại nhà nó nghèo Cho nên... Hết giờ học, thầy Ban vội vàng chạy lên trên phòng hiệu trưởng. Ông Bảo thấy đồng nghiệp đột ngột vào phòng Thì cũng thoáng giật mình Thầy Ban có chuyện gì thế Thầy Ban nhập đề ngay Thầy ơi Thầy có biết chuyện nhà bạn bẩn học trò lớp em không Ông Bảo hiệu trưởng Co mày à Tôi cũng có nghề loang thoáng Nhưng có việc gì thế hả thầy Em em xin mạo muội nhờ thầy Kêu gọi các thầy cô khác trong ban giám hiệu Thầy cũng biết rồi đấy Gia đình của bạn bẩn khó khăn Thầy Ban chưa nói hết câu Ông Bảo đã xua tay. Thôi không cần phải thế đâu. Cái này tôi chịu. Tôi nói thật với cậu. Từ đầu năm đến giờ Thu Chi biết bao nhiêu khoản rồi. Bây giờ cậu lại đề nghị quyền góp. Mà nhất là mẹ thằng bẩn chết. Là nó tự tử chứ có phải tai nạn gì đâu. Thì Bảo mẹ nó làm cà vè. Bị chồng bắt quả tang Thế oan uổng cái nỗi gì mà còn nói quyền mới góp. Thầy Ban cảm thấy bối rối. Thầy. Dù gì đó cũng là một mạng người. Mà mà em nghe nói cô Bính cô làm thế cũng chỉ vì nhà quá nghèo. Không đủ điều kiện để nuôi con ăn học. Đến đây ông hiệu trưởng đứng phát dạy ở hay. Thế ai nghèo rồi cũng làm cái nghề đấy à? Vâng vâng. Trông lên thì có thể là không bằng ai. Nhưng nhìn xuống thì chắc gì người ta đã bằng mình. Thiếu gì người còn khó hơn. Còn khó hơn. Đoạn ông đứng hẳn dậy vỗ vai ban. tôi biết là cậu mới về đây làm giáo viên. Nhưng cậu Ban ạ, để tâm sức mà giảng dạy, đừng có quan tâm những chuyện này. Cậu con trẻ người non dạ lắm, kể đi. Hoặc tốt nhất là cậu kêu gọi hội cha mẹ trong lớp là được, trịch quỹ ra mà làm. Nhìn khuôn mặt rừng rưng của thầy bảo, Ban chẳng muốn nói gì thêm và cũng chẳng muốn nhờ vả gì nữa. Ban chẳng thể ngờ được rằng người giáo viên ngữ văn đạo mạo mô phạm đã từng dạy dỗ mình năm xưa. Nay lại trở nên một kẻ thấu lợ Và vô tình đến như vậy Văn là người Học văn cũng là học làm người Dạy văn là dạy cách sống sao cho chân Thiện, mỹ Để xứng đáng với chữ người Thế mà bây giờ Ông Bảo lại có thể phun ra những lời tuyệt tình Vô cảm với đồng loại đến độ cạn tàu giáo máng như thế Người thầy tâm huyết thỏa xưa đâu rồi Thầy ban lặng lẽ bước ra ngoài phòng hiệu trưởng Có lẽ thầy sẽ chỉ gọi cho hội cha mẹ học sinh Đám tang cổ bến được tổ chức ngay tại nhà Trong chính cái nơi mà chỉ đầu hôm Thằng Bần đã phát hiện thi thể treo lùng lẳng của mẹ nó Nơi đây tăm tối ẩm thấp Đầy những vỏ chai lăn lóc sau những cơn say Những mối mọt đang kéo kẹt trên những cột kèo Những góc tường ố vàng đầy rêu mốc bần thỉu. Lúc này đây lại phụ họa thêm cái vẻ điêu linh u ám Của những phướn cỏ tang Những khuôn mặt vừa xót xa Vừa kinh hãi Sợ hãi cũng phải thôi Bởi lẽ ở cái xói làng này Chắc là phải kể từ ngày lập đất cho đến giờ Chưa có người nào tự tử cả Cái nhà dĩ nhiên đã được dọn dẹp Sắp xếp lại cho gọn gàng Cất bớt đi những đồ đạc Che bớt đi những tấm gương soi Để lấy chỗ kê cỗ áo quan lạnh lẽo Ở giữa gian khách Đứng nép hai bên tường là một vài người họ hàng cùng với hai ba bà hàng xóm luống tuổi. Họ khoác áo tang màu đen, khuôn mặt u sầu buồn thảm như chia sẻ nỗi quạnh hiu và tiễn đưa vong hồn người quá cố về nơi vĩnh hằng. Một ông già tuổi chừng ngoài 60, mái tóc đã bạc, thỉnh thoảng cúi đầu chắp tay đón lấy những mâm đồ lễ của khách đến phân ưu cùng Tăng quyến. Phía sau, ông già chấp sự Trên nắp ván thiên ọp ẹp của cái áo quan Là bức hình đen trắng của người đã khuất Nổi bật trên đấy là khuôn mặt trẻ trung Lòng trong khung kính Là giống như một bức hình mới chụp vậy Dẫu đã có chỉnh sửa Nhưng đôi mắt u uẩn của Bính vẫn hiện lên Không thể nào bôi xóa được Áo quan của Bính trong thảm hại Không khác gì cuộc sống của chị vậy Nghĩ mà nó khốn nạn Một cái áo quan được ghép bằng những tấm ván mục, vừa mỏng vừa mọt. Mộng đóng thì kẹo cả kẹo kẹt. Chỉ cần bóp hơi mạnh không khéo nó còn vặn lên răng rắc. Đám tang của Bính, không có tiếng kèn trống bát âm cũng chẳng có những người khóc mướn. Bởi người ta cũng chẳng đủ tiền thuê. Nhưng thiên hạ chỉ cần nghe tiếng khóc của đứa con còi cọc đang vật vã ở đó, cũng đã đủ thiên não nẻ lắm rồi. Bính nằm xuống, lúc gia đình chẳng có lấy một xu, thành thử ra là hàng xóm láng giềng phải chạy vậy khắp nơi, van lệ hết người này đến kẻ kia mới vay được non chục triệu. Một đám ma non chục triệu, chắc cũng chẳng thể nào gọi đó là một đám ma. Số tiền ấy cũng chỉ đủ để báo tang trong xóm làng, may cho con cái cái áo xô mượn về nhà vài bộ bàn ghế. Còn đâu thì cũng chỉ có miếng cơm bắt nước để cảm tạ những người hàng xóm láng giềng tốt bụng đã sang giúp trong lúc tăng gia bối rối. Thằng Bần đã đủ lớn đủ khôn để biết là mẹ nó đã chết. Vì thế nó khóc như mưa, khóc như chẳng thể dừng lại được. Thằng bé khốn khổ cứ ôm lấy cái quan tài ọp ẹp của mẹ mà khóc. Tiếng than khóc não ruột của nó cất lên, hòa cùng với tiếng kẽo kẹt của cái tấm gỗ đóng mộng áo quan. Xem ra nó còn sót ruột hơn cả tiếng kèn tiếng trống Nhìn cảnh đứa bé khóc mẹ Người cứng rắn nhất cũng phải mùi lòng Bà thắm đứng lẫn trong đám người đến viên đám Bà mặc cái áo sơ mi màu đen cổ cao Đúng với thủ tục tiễn đưa người quá cố Nhưng cũng không quên chuỗi dây chuyền và cặp khuyên tai bằng vàng, vừa to vừa nặng, như để phô bày sự giàu có của nữ đại gia và cũng là hội trưởng hội phụ huynh quần lớp. Đứng cùng với con trai, thằng bạn học cùng bần, nhưng cả mẹ lẫn con chúng nó đều mang cái vẻ kinh kiệu, đến đây như thể là sự ban ơn với người quá cố Khiến cho chính thầy ban cũng cảm thấy hối hận khi mời người phụ nữ này xuất hiện. Bỗng đầu có lường gió lạnh bất chợt ùa vào, bà thắm dùng mình. Bà quay đầu lại thì kinh hãi, chố mắt. Bà rú lên vì trong cánh cửa sổ bừng ngủ, giữa những khói nhan nghi ngút trong căn nhà tâm tối, một khuôn mặt quen thuộc vừa hiện ra. Đó chẳng phải ai xa lạ, mà chính là Bính. Kẻ đúng ra là đã ra người thiên cổ, Trong bóng tối Bính đứng yên lặng Không nói gì Gió thổi ào ào Giết lên giận dữ ngoài máy hiên Khói nhàng đã nghi ngút bay lên Khói soi mờ mờ vào khuôn mặt hốc hát của cô Đầu tóc của Bính rũ rưỡi Tóc tay lòa xòa Nhưng cũng chẳng thể che được hai gò má nhô lên Làm cho đôi mắt của Bính Non như là hõm hẳn vào trong cái hộp sọ Từ trong đôi mắt ấy phát ra tia sáng lạnh lùng quái dị. Quai hàm của bánh nhô cao, hàm răng như muốn nhô hẳn ra ngoài, càng khắc lên sự tiểu tuy của một kẻ chết vì uất ức. Nghe tiếng hét của bà, thầy ban, thằng con của bà Thắm và cả mấy người đứng quanh cũng cuống quýt nhìn sang. Thầy ban trầm giọng. "Kìa, chị Thắm" Có, có chuyện gì thế? Sao chị lại rú lên ở Mỹ như thế? Bà Thắm nghe vậy thì lắp bắp. Nó, nó, nó, tôi vừa nhìn thấy con Bính về. Ôi trời ơi, cô, cô, cô Bính chưa chết không các bà ơi? Hình như là cô Bính, cô chưa chết đâu. Cô Bính đang đứng ở trong buồng kia kìa. Mấy người hàng xóm ngơ ngát nhìn theo. Nhưng tất nhiên là họ chẳng nhìn thấy gì cả. Báu. Chồng của Bính cũng nghe thấy. Gã kinh hại trố mắt nhìn vào trong gian buồng tăm tối. Trong đó phất phơ những sợi mảnh bằng vải nhựa, bay lòa xòa. Trong cái bóng tối mờ mờ, báu không nhìn thấy gì cả. Trong buồng rõ ràng chẳng có gì. Nhưng cái gương gắn ở trên cánh tủ, rõ ràng là trước đó đã được người ta dán giấy báo. Thế mà bây giờ đã bong ra. Hiện rõ rệt hình dung của bóng. Ngay bên cạnh của báu là cái áo quan, báu còn trông thấy một hình thù mờ ảo lẫn trong làn sương khói. Đó chính là khuôn mặt của bính vừa thấp thoáng. Báu kinh hãi quay phát nhìn lại, nhưng dĩ nhiên là bên cạnh gã chẳng có gì. Dõi mắt, nhìn trở lại gian buồn ngủ, nhưng cái gương gắn ở trên cánh tủ đã lại bưng kín toàn giấy báo rồi. Ở ngoài sân bà thắm mặc kệ như ánh mắt đang trông theo mình, nửa kinh ngạc, nửa nghi ngờ. Bà đứng run run chết chân tại chỗ, nhưng bà hồi hộp, vịn chặt tay vào thầy Ban. Thầy, thầy ơi, thầy không nhìn thấy gì à? Thầy Ban lắc đầu, chị buồn cười nhỉ? Tôi có thấy gì đâu, đây là đám ban người ta, chị đừng có làm trò. Nhưng, nhưng mà nhưng mà rõ rõ, rõ ràng là, là tôi thấy, tôi thấy... Bà thắm chưa nói hết câu thì bần thần khựng lại Bởi chỉ trong khoảnh khắc Bính đã không còn ở đó nữa Bà rụi mắt mấy lần Bà chạy ra nắm lấy cái chấn xong Khuôn mặt gần như tì cả vào cánh cửa sổ Nhưng trong căn buồn ngủ Của vợ chồng Bính Cô đã biến mất Chỉ còn lại là những ánh mắt thất thần Những khuôn mặt đang nhìn chăm chăm về bà Nghi hoặc Gió bỗng nhiên thổi mạnh hơn Mang theo lường hơi lạnh Bao phủ xuống tan trưởng Làm cho những ngọn nến trắng ở trên bàn vong Cháy bập bùng như sắp tắt Bà Thắm lại nhìn đám đông Rồi bấu tay vào thầy bát Lắp bắp thầy, thầy ơi Mình mình đi về thôi Quan ơi Quan Mình đi về Mẹ mẹ mẹ con mình đi về con Thế nhưng thằng bé không trả lời Nó đang đứng ngây ra run run Nhìn về phía chỗ thằng cu bẩn Đang gục ngay bên cạnh cái áo quan Bà Thắm chạy lại nắm tay con thì bất ngờ Thằng cu giật mình rú lên một tiếng Tăng trưởng im bật tiếng khóc Bà Thắm xứng người Cái thằng này Mày làm sao mà mày gào lên thế hả Thầy ban cũng ngượng đến 9 người Hết mẹ rồi lại đến con Không hiểu nó ra làm sao Thầy tiến lại toan xin lỗi gia đình cậu học trò Nhưng lời còn chưa kịp nói Thì thằng con của bà Thắm Nó run dậy chỉ tay về phía quan tài Mẹ ơi Mẹ Cô cô Bính kìa Mẹ thằng Bần Đang xoa đầu nó kia kìa Những người láng giềng run dậy nhìn nhau Có kẻ nhanh trí quay phát lại Nhìn vào cô áo quan đang đặt lù lù ở ngay giữa gian khách và bức di ảnh của bảnh đang đặt ngay đằng sau hai cái bóng đèn dầu leo LED. Có những kẻ yếu vía hơn nuốt khan nước bọt rồi lén lén đứng sát lại bên nhau. Ở bên ngoài trời đã lạnh nhưng cái giá rét ở đây làm cho họ rùng mình không phải là đến từ thời tiết, nó xuất phát từ những gì bà thắm và thằng con của bà trông thấy. Từ những gì bà đang phát biểu Từ trong cái không gian nhốm đặc màu tử khí đến độ nghẹt thở. Thầy Ban cố lấy lại bình tĩnh. Anh tiến đến giữ tay của bà Thắm. Thôi chị ơi, làm gì có cái gì. Chị với cháu đi về đi. Chắc là mẹ con chị non gà hóa quốc thôi. Một người hàng xóm hình như biết thầy Ban cũng vội vàng chạy đến cầm tay bà Thắm ái ngại. chị chắc là người quen của cái bính hả? Chắc là vì nhớ cô ấy quá cho nên là nhìn đâu cũng ra cô ấy, chứ, chứ từ nãy đến giờ qua trông cái gì đâu. Bà thắm lắc đầu quậy quậy, bà gần giọng. Không. Rõ rõ ràng là vừa nãy. Tôi tôi tôi tôi, tôi, tôi trông thấy con bính. Còn tôi cũng nhìn thấy chứ có phải riêng tôi đâu. Có, có phải có phải thế không con? Bà thắm lay mạnh vai thằng bé thêm một lần nữa, nó quay lại rôn rảy gật gật đầu. Mọi người trong nhà đều đưa mắt nhìn nhau kinh hãi Có người tin chắc bà Thắm là kiểu người đồng bóng Hoặc có thể là thần trí không ổn định Tinh thần không minh mẫn thành ra mới non gà hóa quốc Nhưng cũng có kẻ yếu bóng vía Đoán là thực sự cô Bính hiện về Ý nghĩ đó làm cho họ bất giác đứng nép sát lại với nhau Thậm chí là túm lấy áo người khác cho đỡ sợ Người Việt với truyền thống tín ngưỡng lâu đời Vẫn luôn tin vào những thế lực vô hình Thành ra là ít ai nghi ngờ chuyện vong linh người quá cố, trở lại dương gian. Ở bên cạnh bà thắm, thầy báu, báu cũng lật đật chạy ra, khuôn mặt tái xanh, hai hầm răng va vào nhau côm cốp. Có lẽ đây là giây phút hiếm hoi mà gã không say xỉn, trong ánh mắt đờ do vì sợ. Báu nhìn sang thầy ban, nhưng không biết đó là thầy giáo của con mình. Gã nói mà giọng lạc cả đi. Cả, cả người, cả người nói cái gì? Làm gì có chuyện vợ thôi hiện về ha Nói lên thiên cái gì Vài người hàng xóm Sợ báu lao ra gây gỗ liền vội vàng can ngăn Thế nhưng bất thình lình thằng bần Đang gục mặt trên nắp ván thiên Bỗng nhiên ngóc đầu dậy Hai mắt của nó trợn trắng Nước mắt vẫn chứa chan Nó u ớ nói gì đó mà không ai nghe ra Rồi trước ánh mắt kinh hãi Của tất cả mọi người Thằng bé dường như là có ai đó kéo dậy Hai tay của nó cứ dơ lên Dơ lên rồi quàng vào nhau Tựa hồ như nó đang ôm lấy một cái bóng người vô hình vậy Cả tăng trưởng kinh sợ Có người không chịu được còn ngã vật ra Vài người vừa rồi còn đứng ở bên cạnh áo quan Không ai bảo ai vội vàng lùi lại Thầy ban á khẩu Đứng nhìn học trò như đang bị ma làm cứ ôm ấp một thứ vô hình. Thầy ban thấy nó nước mắt ngắn dài, nhưng rõ ràng là hai con mắt của nó lúc này đang trợn lên trắng dã. Bà thắm run rẩy kéo thằng bé quỳ mọp xuống. Mọi người trong tăng trường cũng có kẻ kinh hãi quỷ theo, miệng lầm rầm khấn. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, ôi ý bỉnh ơi, em em sống khôn thác thiên thì em đi siêu thoát em ơi. Bính ơi, chị bữa ấy đấy, chị chị xin em, chị xin em đừng bắt thằng cu bẩn đi em ơi, ôi Bính ơi. Một vài người ở bên ngoài bắt đầu bàn tán, không khéo là trùng tang rồi. Chửa chi nó đã về, nó dọa mọi người thế này thì không khéo là trùng tang rồi. Trong không gian bập bình giữa màu nhang khói điêu linh ánh nến, Thân bằng quyến thuộc họ hàng hang hốc cả thầy ngót sáu chục người. Đều phủ phục trước linh quan, van xin vong linh của người chết mau mau an nghỉ. Đứng trước hàng người đang quỳ dạp, thầy ban cũng thấy như thể là mình đắm chìm trong một cõi ảo giác hoang mê. Giữa tiếng mõ đều đều buồn tẻ, từ trên cái đài, tiếng kinh cầu cất lên như những mật ngữ của buổi hồng hoang. Tiếng chuông thăm thẳm cầu hồn. Không gian nhóm vẻ thê lương rụng rợn Giữa lúc ấy Chỉ có báu là vẫn cố tỏ ra bình tĩnh Dù sự sợ hãi đã bao phủ toàn thân Đầu gối của gã mềm ra như bún Báu muốn chứng minh cho tất cả mọi người thấy đó chỉ là tưởng tượng Cái áo quan chẳng xa gã là bao Nhưng giây phút này đã kéo dài như rượu vợi Báu vừa đến nơi Vồ lấy cái áo quan Rồi ngó đầu nhìn thẳng vào tấm kính Ở trên nắp ván thiên Bỗng nhìn gã kinh hãi rú lên Rồi bật ngửa ra đằng sau Tay chân tứ chi của gã luống cuống bò trên nền đất Bởi lẽ khi báu vừa ngó cổ nhìn vào bên trong Qua cái ô kính Thì cũng vừa lúc Người bên trong quan tài Cũng mở chừng chừng mắt nhìn thẳng vào hắn Thấy báo ngã vật ra ú ớ Thầy Ban vội vàng chạy tới đỡ Báu siết chặt lấy tay thầy Ban Anh ơi Anh ơi nó, nó vẫn còn sống Con vợ em nó chưa chết Anh ơi Con Bính Con Bính nó còn sống Nó vừa trọn mắt lên nhìn em anh ơi Câu nói của gã Làm cho đắn đám đông Vội vàng chạy tới đỡ báu Dừng phát lại Họ đưa ánh mắt từ báu Nhìn sang bên phía cái áo quan Cái áo quan vẫn nằm im lìm đó Lặng lẽ như là một nhân chứng Đang quan sát tất cả Thầy ban run run chỉ tay vào quan tài à, Anh anh bảo sao Chị Bính còn sống á Báu quả quyết Vâng v Vợ em vợ em vừa mở mắt nhìn em Mọi người giúp, giúp vợ tôi ra ngoài với Thế nhưng không ai dám tiến lại Người ta bàng hoàng nhìn nhau Nhìn những cặp mắt đang rôn rảy Không khác gì mình Và những khuôn mặt thì cùng dạng Đều là tím tái trước cái sự rùng rợn Mãi một lúc lâu sau mới có một thằng thanh niên Bước lên phía trước Chú để cháu xem nào Vừa nói Người này vừa bước lại chỗ cổ quan tài Đám người xung quanh nín thở chờ đợi Rồi cùng thở vào một lúc Bởi chẳng có gì khác xác của bính vẫn nằm đó Hai mắt nhắm nghiền, toàn thân cứng đở như khúc gỗ Giữa ánh đèn dầu leo lét ở bên trên Khuôn mặt của bính vừa gầy gò Hình như da rẻ đã chuyển thành màu tím Báu cũng đứng dậy Chỗ mắt nhìn cái xác vợ vẫn đang nằm im trong áo quan Bây giờ báu mới biết là vợ hiện hồn về Ý nghĩ hai hùng đó làm cho gã kêu lên một tiếng thẳng thốt rồi ngã khịu Người ta phải súng vào khiên gã Đặt lên cái giường ở trong buồng Kê ngay giữ khung cửa sổ Nơi mà Ban lấy Bính đã hiện lên với bà hội trưởng hội phụ huynh Ở bên ngoài, thầy Ban nhìn theo những người thanh niên Vừa đưa bó vào buồng nằm nghỉ Rồi đưa mắt liếc qua chỗ quan tài Gió hình như vừa thổi mạnh Kèm theo hơi lạnh làm cho thầy dùng mình vì vút trong tiếng gió Như văng vẳng có tiếng người than khóc Âm thanh ghê dọn khiến thầy ban tái cả mặt, vội vàng chạy ra sân, gọi bà thắm nhanh chóng rời khỏi đây. À, "Chị chị chị thắm, chị chị đợi tôi với. À, tôi tôi đi về với chị." Tiến cố rủng rận trong đám tang của Bính Nhanh chóng giấy lên như một tin đồn Lan ra Thành ra là dù ngày đưa Bính ra Nghĩa Địa Bầu trời âm u xám xịt Mưa phùn giả dích Nhưng có rất đông người đến tiễn Họ đến để khóc thương cho một người Chưa mãn tuổi mà đã phải ra đi Cũng là để bí mật bàn tán với nhau về những sự kiện Kỳ quái trong tang lễ của Bính Lúc đến gần Nghĩa Trang Ai cũng giật mình, vì xa xa trên những ngọn cây mọc ven khu đất thánh. Bầy quả đậu đen kịp, không biết từ đâu kéo về. Những ánh mắt tò mò, cứ thế mà soi xuống đám người. Bầy chim cứ đứng đó đậu trên những cành cây leo heo, cất lên những tiếng kêu thê thảm để phụ họa với âm thanh ai oán nỉ non, như nhắc nhở những kẻ người trần mắt thịt về biến cố đang diễn ra. Lúc hạ quan, báu như muốn nhào cả sống huyệt mà khóc ngất. Ba bốn người thanh niên phải kéo mãi mới lôi được gã ra, để cho những người phu mộ lấp đất lại. Nhiều người bạn của Bính cũng nghẹn ngào khóc than, chỉ có riêng thằng cu bẩn Lúc này mặt nó lạnh như tiền, hoặc có thể là nó đang che giấu hạnh phúc, cảm xúc. Hoặc có thể nó trở thành một đứa mất hồn. Suốt cả buổi đưa ma, nó nhất định không chịu nhỏ một giọt lệ. Có mấy người người ta dễ tay nhau Khổ thân con Bính Nghe đầu phải đi làm đĩ để cho con đi học đấy Thế mà thằng bé thì Ôi dồi ôi Phải tôi tôi đẻ mẹ ra bìa đậu Ăn cho nó sướng Từ hôm đi đám ma Bính về Không rõ vì sao Trong bụng dạ bà thắm cứ nóng như có lửa đốt Nhất là ngay hôm đầu tiên Từ đám ma của Bính về nhà Lúc đăng lưng đứng lối hối mở khóa cổng thì chợt có con quả, nó kêu lên thất thanh. Mấy ngày hôm sau, lúc nào mí mắt trái của bà cũng giật giật. Bà lo lắng lắm nhưng chưa dám nói với ai. Có lẽ vì chẳng ai tin được lời bà. Tin làm sao được nếu người ta không tận mắt chứng kiến cảnh bính hiện về. Thấy hồn ma của người chết lần khuất trong bóng tối như bà. Thậm chí ngay cả với thằng con... Thằng bé học cùng lớp với bẩn Bà cũng lánh đi không nhắc đến Bà không dám khơi lại Cái biến cố kinh hoàng Bởi bà biết Có vẻ như thằng con bà còn sợ hơn cả bà Từ hôm đi về Thằng bé bỗng ngủ hay giật mình Đêm nằm hay nói mớ Đêm nay cũng vậy Trời sang thu Về khuya nhưng mà vẫn còn hơi oi bức Sợ con mình khó ngủ Bà phải sang nằm cùng với nó Trời nực Thành ra cứ lăn lộn mãi, bà ngồi dậy. Toan mở cửa sổ để đón gió đêm, thì bỗng nhiên bên cạnh bà. Thằng bé bắt đầu nằm mơ. Mệnh của nó cứ u ớ mếu máu. Cô, cô ơi! Cô! Cô ơi! Cháu xin cô! Cháu cháu không dám trêu bạn nữa đâu cô ơi! Cháu không dám trêu bạn nữa! Nghe xong lời độc thoại, Bà thắm bẩn thần Nhìn đứa con Rồi bất thình lình bà dùng mình lạnh toát sống lưng Như là có một luồng gió mùa đông Bắc thổi qua khe cửa Hôm ở đám Ma Thầy Ban cũng từng phản ánh rằng Thằng bé con bà hay bầy trò trêu chọc các bạn Đặc biệt là treo thằng Bần Bần là đối tượng luôn bị đám bạn nhà giàu nhắm tới Mà kẻ đầu têu luôn là thằng bé con bà thắm Cô nào Con bà trêu ai Câu trả lời đã hiện lên trong đầu, bà thừa hiểu, bà biết là nó đang mơ một giấc ác mộng hãi hùng. Quàng tay lên người con thì bà thấy toàn thân gai lạnh, thằng bé rồi cũng liệm đi. Khẽ thở dài một cái, không để cho con bị thức giấc, bà thắm nhòi người ra khỏi cái màn tuyên, mở hé hé cánh cửa sổ để cho gió từ bên ngoài lùa vào trong. Cánh cửa sổ chỉ khép hờ, chiếu xuống khoảng sân có gốc cây sấu cổ thụ. Ánh trăng đang mở mờ, mờ Lúc vươn mình mở bung cánh cửa lẫn trong tiếng gió dì rào và cái bản lệ kêu lên kèn kẹt. Bà bất chật dùng mình khi nghe có tiếng cười khúc khích ở ngay ngoài sân. Bà tái mặt hoàng hồn. Bà dướn cao cổ lên Nhìn ra ngoài khoảng sân u tống Bỗng ngay trên một cành cây Sát bên cửa sổ Bà nhìn thấy một bóng người Người đàn bà đang ngồi quay lưng lại Chỉ có mái tóc xóa dài là phất phơ bay trong gió Cái bóng ở ngồi bên cành cây Rồi bất thình lình Gieo người xuống dưới Hái hùng đến tột độ Bà thắm kêu thét lên khi thấy cái bóng lùng lặng Đung đưa trong đêm trăng lạnh Âm thanh gào thét Nửa đêm làm cho thằng cu giật mình thức giấc Nó mở mắt Nhìn thấy mẹ nó đang ngồi trên giường Mồm há hốc chỉ tay ra ngoài Thì nó cũng khóc ẩm cả lên Tiếng khóc của thằng bé kéo bà thắm Quay lại thực tại Bà ôm chầm lấy thằng bé Đưa tay vỗ nhạy lên lưng Để dỗ nó ngủ Mắt vẫn nhìn đau đau ra bên ngoài Nhìn cái bóng dáng ma quái đã biến mất Nhưng cảm giác ghê giận Vẫn dâm gian âm ỉ Quá kinh hãi. Bà đưa tay khép cửa lại. Nghĩ chắc chắn là sẽ khó ngủ nhưng vừa đặt lưng xuống. Bà Thắm đã mê man. Trong mơ bà trông thấy trước cổng nhà bà có một người đàn bà khác. Mặc quần áo công nhân lao động. Có một vệt phản quang vắt ngang qua ngực. Đầu đội cái nón mê rách tả tơi. Khẩu trang kéo tụt xuống cầm. Để lộ ra khuôn mặt sạm đen u uẩn Đó... Đó không ai xa lạ. chính là cô Bính. Cô Bính chứ còn ai vào đây nữa. Tiễn nhìn cái hình dung đó, bà thắm lại nhớ lại khuôn mặt của cô Bính hôm ấy đứng ở trong buồng. Rồi nhớ lại cái khuôn mặt buồn rầu lúc cô Bính ngần ngại hỏi bà về tiền quỹ hội phụ huynh. Cô Bính đi đi lại lại một hồi, rồi giớn người ngần ngó nghiêng vào trong, miệng lẩm bẩm những gì không ai nghe rõ. Thế rồi bất thình lình Bính đứng lại Tay buông thỏng Khuôn mặt não nề Ánh mắt đầy nỗi bi ai Tay khoác nón thì rút lên Vân về cái nẹp áo Khuôn mặt ấy hình dung ấy quen quá Bà thắm tựa như đang xem lại một bộ phim đang tua Ở dưới cổng cách cửa sổ bồ ngủ một quãng xa Mà tiếng nói của Bính như xoáy vào tận gan tận ruột của bà Chị chị ơi Hoàn cảnh, hoàn cảnh gia đình em khó khăn lắm Tiền xây dựng có bắt buộc phải đóng không? Giọng nói nỉ non não nuột Tưởng như rất nhỏ Nhưng lại vang xa đến dọn người Âm thanh văng vẳng như từ thế giới bên kia vọng lại Sau đó Lại hiện lên trong đầu bà là những lời Bà đã lôi ra độp vào mặt Cái con người khốn khổ Túng quẫn ấy Đừng để nó mới lứt mắt ra đã quen với cái thói ân sẵn như thế Ra đời sau này Chẳng ai bày ra cho mà hưởng đâu Cháu bần nó cũng học ở đây Rửa chân rửa tay đáy Ở đây cơ mà Sao lại không đóng tiền Cô tưởng chỉ có một mình cô là khó khăn à Ai mà chả khó Vì con vì cái có đi đánh đĩ thì cũng phải làm Đi đánh đĩ thì cũng phải làm Đi đánh lĩ Những lời nói như móc họng ấy Bây giờ bà nghe mà cũng phải dùng mình Thật xót xa Bà thắm tự trách bản thân mình Sao lại cay nghiệt với một người Cùng phận đàn bà như thế Đứa mắt nhìn ra ngoài cổng Cô Bính đã đến gần Tay run run chạm vào cánh cửa gỗ Bàn tay gầy khô quắt Sau những năm tháng vất vả Đâu có được béo tốt mịn màng Như tay bà đâu Những lời van vỉ cầu xin lại bật ra Xen lẫn trong tiếng nấc nghẹp ngào Chị ơi Chị Nhà em khó khăn Nhà em khó khăn Nước mắt của bà Thắm Bắt đầu ứa ra Nhà em khó khăn lắm chị ơi Một mình em cáng đáng Lương lao công một tháng không đủ nuôi con Em đã chạy vại khắp nơi Chị ơi Tiếng nói của vong hồn nghe như đang nứt nghẹt. Em bản thân lấy tiền cho con em ăn học. Nhưng chị ơi, chị ơi, em chết rồi. Em chết rồi. Trước cổng nhà, cái bóng siêu vẹo điêu linh bỗng nhiên quỳ mọp xuống. Tiếng khóc ai oán cùng với những giọt nước mắt đã lăn dài trên khuôn mặt của bà Thắm. Bình ơi! Tội nghiệp cô quá Tất cả là tại tôi Sao lại khốn khổ khốn nạn thế này ôi, ôi, ôi. Những tiếng lầm bẩm tự trách của bà Chìm trong tiếng chó sủa dâm gian của nhà hàng xóm Bầy chó cứ thế mà chó sang bên này mà sủa Nghe cái tiếng chó sủa hành học lắm Bà thắm hoảng hồn đưa tay Cứ như vậy mà run run cầm chặt vào cánh cửa Nhưng không tài nào mà đóng vào được Cánh cửa cứ rung lên bần bật khiến cho bà run dậy Trong khoảnh khắc không gian bỗng nhiên im phăng phắc Bóng tối lại một lần nữa quay lại Phủ lên vẻ yên lặng Ngoài cổng hồn ma của Bính đã tan đi Bà thắm ở trong buồng đôi tay buông thẳng Đưa mắt nhìn con đang ngủ Bà dịu dàng ôm lấy đứa con, run run nghĩ đến một ngày nào đó mình cũng sẽ rơi vào hoàn cảnh của mẹ con nhà Bính. Bà nghẹn ngào. "Cô Bính ơi, tôi biết tội của tôi rồi. Tôi xin cô an nghỉ đi cô nha. Cô Bính ơi." Có như vậy, suốt cả đêm hôm ấy bà thắm chẳng dám ngủ nữa, bà cứ ngồi suy nghĩ mãi. về bài học mà hồn ma của cô Bính hiện về dạy bạn Ngày vợ chết báou phải chịu cảnh gà trống nuôi con trước đây báo cũng có nghề chứ cái nghề xe ôm báo vẫn thường đứng trước mấy cổng khu xí nghiệp hoặc cổng trường để chờ đón khách nhưng sau này báo nghiện rượu thành rao đổ đốn chẳng chịu làm ăn lúc nào cũng chỉ h hóng chờ bính mang tiền về thế nhưng này Bính chết mọi thứ thay đổi một lần nữa báou lại phải xác đít đi làm người ta bảo là đói thì đầu gối phải bò Quy luật đời là như vậy. Nhưng báo cũng chỉ định bụng nuôi thân chứ chẳng muốn nuôi thằng Bần. Có điều sau những biến cố ở Đam Ma, sau khi trông thấy người chết trợn mắt nhìn mình, báo thay đổi thái độ. Gã cho rằng thằng bé là một thứ gì đó kinh khủng lắm được mẹ nó bảo vệ. Hoặc là một thế lực vô hình nào đó đang phù hộ thằng bé. Cho nên dù muốn dù không, báu thật lòng chỉ muốn tống cổ thằng Bần ra khỏi nhà. Nhưng gã không dám làm như vậy. Tối nay cũng như thường lệ, sau khi ăn xong bữa cơm, báo lại lấy xe đảo một vòng quanh thị xã để kiếm những quốc khách cuối ngày, trước khi về ngủ. Gần đến Trung Thu, ngoài đường nô nức người xe, thanh niên trai gái tụ tập chụp ảnh ở quảng trường, có mặt trong những hàng ăn, tạo dáng với đủ những thứ đồ hóa trang lạ mắt. Dừng trước một cửa hàng bán đồ chơi, vậy khách báo vô tình trong thế cảnh một đứa trẻ con, chắc cũng chạc chạc tuổi thần bần. Đang cầm một cái đèn lồng chạy bằng pin khoe với bố nữa Người cha nhìn con thích thú với món đồ chơi mới cũng mỉm cười hạnh phúc Bế bổng con đặt lên vai Nhong nhong làm trò Rồi hai bố con cười Báo thấy có thứ gì đó vừa tan vỡ ở trong lòng Gã chớp mắt nhìn thằng bé kia Tưởng tượng đó là thằng bần nhà mình Gã tưởng tượng người cha kia là gã Trong lúc vô thức Gã mới nhận ra là hình như 7-8 năm nay Chưa bao giờ thằng bần cười với gã Cũng chưa bao giờ gã có định chơi với con Nhìn đứa bé hạnh phúc Khuôn mặt ấy nó mới sinh xắn dạng người làm sao Phải chăng nếu như gã đối xử tốt với con gã Thì thằng bẩn nó cũng sẽ đáng yêu dạng người như vậy Này Chú chú chú ơi Chú chú gì ơi Báu giật mình Suy nghĩ thỉnh lình tan biến Quay sang thì thấy là một người phụ nữ Đang nềm nở Cầm một cái đèn ông sao Chú mua quà cho con đi Nhà tôi có nhiều hàng tốt lắm. Báo nhìn cái đèn, nhìn đống đồ chơi siêu nhân, máy bay, tàu hỏa, gã chớp mắt rồi vội lắc đầu. Nhưng mà nhưng mà nhưng mà tôi không có tiền đâu. Dứt lời, báo nổ máy, lao vội đi như sợ quang cảnh nơi đây sẽ làm cho gã dây dứt. Dừng xe trước cổng, căn nhà tối om om, chỉ có cái bóng đèn vàng leo lét treo lủng lẳng trên cửa sổ, hắt một vệt sáng âm u ra ngoài sân. Bên bể nước, báu trông thấy có cái bóng con con, cái bóng đang ngồi sổm hì hục, giặt đóng quần áo chất cao như núi Thằng bé con trai mà bính rứt ruột đẻ ra hình như cũng mang một vẻ đau khổ cùng cực, một sự nhẫn nại tột cùng, không một lời than vãn oán trách. Nó vẫn cần mẫn từng ngày làm những việc mà tuổi của nó còn quá nhỏ, thật ra còn chưa làm được. Tự nhiên báo thấy mắt cay cay. Cái xe đã dừng trước cổng mà dừng lại chẳng thể nào tiến thêm được. Trong mắt báu hiện lên hình ảnh đứa con vất vả. Thế nhưng trong bầu đầu của báu lại là nụ cười của đứa bé hạnh phúc được bố nó kiệu trên vai ở cửa tiệm đồ chơi. Những hình ảnh cứ thế mà đan xen nhau rồi bùng lên trong lòng của báu ngọn lửa lương chi tưởng chừng như đã lụi tàn. Báu nhận ra. Làm sao mà đứa bé này nó ngoan thế Làm sao nó có thể chịu đựng nhiều đến thế Cái thân thể nhỏ nhoi còm cõi kia Cái đầu lơ thơ những sợi tóc hoe vàng vì phơi nắng kia Đã phải chịu đựng những gì Đã thiếu thốn những gì Nó là con của gã mà Lúc còn nhỏ Mỗi một lần mà nhìn nó thì chẳng phải là người nhà của bóng vẫn cứ bảo Nó giống bố nó như đúc cơ mà Nó là con của gã cơ mà Sao lại thế Có lẽ nếu như được thương yêu Nếu như được đùm bọc Thì con của gã Cũng sẽ dễ thương và đáng yêu Ở cái tuổi này đúng ra là thằng bé Phải được học hành, phải được vui chơi Phải được làm những trò chim chim ngộ nghĩnh Chứ không phải là vần nhau với đống quần áo cao như núi Hay là cặm củi cắm mặt xuống đất Quét nhà quét sân với cái trội đã cùn Nước mắt của báu ứa ra Lăn dài trên gương mặt xám ngoét. Thế nhưng hình như nước mắt lại chảy ngược vào trong lòng Vào trong tâm trí Nước mắt thấm vào trong trái tim Đã chai sạn của gã Báu lắp bắp Còn ơi Bẩn bẩn ơi Con ơi! Bóng nhảy lên xe Quay đầu lại con phố Thằng bé khẽ nẻ khiêng cái chậu chất cao quần áo đến chỗ cái dây phơi cái dây phơi cao gấp đôi chiều cao của nó cho nên mỗi một lần móc xong một cái áo Nó phải lại phải dùng xào để máng lên dây Cái áo này nặng quá Là cái áo len mẹ nó mua cho Cái áo hiếm hoi còn lành lặn Nhưng đã ngắn chuẩn Xoăn tít Thế mà nó rõ nặng Nặng như những tâm tư của thằng bé còn đeo đẳng mãi Những ngày qua Thằng bé cứ sống lầm lũi Nó dường như là một cái máy Một cái máy đã chết tâm Nó đem hết tất cả đống quần áo của nó của mẹ nó ra mà giặt Cứ mỗi tối nó lại đem ra phơi Giống như hành động của mẹ nó Sau cả ngày vất vả đi làm về Lại lụi cụi giặt quần áo Mẹ nó chết rồi Cũng chẳng còn ai giúp nó treo những cái áo nặng chịu lên dây phơi Chẳng còn ai nấu cơm Chẳng còn ai quét sân Chẳng còn ai vui đùa cùng nó Những suy nghĩ cứ đuổi bắt nhau trong đầu Nước mắt của thằng bé chảy ra Nước mắt lăn dài trên đôi gò má nứt nẻ Vì lửa bếp nóng Bỗng nhiên nó sững lại Khi có ánh đèn xe máy lé Chiếu vào trong sân Là bố nó về đấy Thằng bé vội vàng Đưa tay áo quẹt nước mắt Nó sợ là bố nó nhìn thấy Rồi lại chửi nó Rồi lại đánh nó Cái xe chậm chậm đi vào sân Thằng bé lý nghĩ Con con Con, con chào bố Thằng bé lùi lại giống như một phản xạ Bởi suốt cả quãng thời gian quá dài Thằng bé thường xuyên bị ăn những cú Bợp tay Những cái đá đít Một cách vô cớ Đôi khi trong cơn say Về đến nhà nhìn vợ nhìn con báo vẫn thường ra tay như thế Nó vừa rụt người lại Lại vừa cố sức dùng cái xào khèo khèo cái áo nặng chĩu mà lúng túng loay hoay mãi Bất chợt bố nó tiến đến Sự vụng về của nó có khi làm bố nó ngứa mắt hay sao Nó sợ bố nó chuẩn bị đánh đấy Thế nhưng không Cánh tay đen nhẹm của báu đưa lên cầm lấy cái áo Mắc lên dây trước sự ngạc nhiên của con Bằng một giọng trầm trầm như ngại ngần báu nói Bố, bố, bố có cái này cho con này Thằng bé ngước lên, đôi mắt u tối của nó bỗng nhiên sáng lên Bên tai của nó là tiếng nhạc vui vẻ cất lên Chiếc đèn ông sao, sao năm cánh tươi màu Là một cái đèn ông sao, một cái mặt nạ và cả một cái đèn lồng Thằng bé ngây ra đờ đẫn nhìn những món đồ chơi Đang phát ra ánh sáng Nhiều màu sắc Và cả tiếng nhạc vui tai Mà nó chưa bao giờ được có cả Những thứ ấy chỉ xuất hiện Trong những giấc mơ vội vàng của nó Nay đang sờ sờ ngay trước mặt Khuôn mặt của bố nó Phản chiếu ánh đèn nhấp nhánh Trên khuôn mặt còn loang loáng nước Và nước mắt lăn dài Trên gương mặt người cha tội lỗi Báu quỷ sụp xuống trước mặt con Con ơi Bố có tội Bố có tội với mẹ con con Con ơi Bần chớp mắt Bố nó gần như là quỷ xuống sân Khuôn mặt đẫm nước Càng lúc càng gần Báu không dám ngẩn lên nhìn con Gã không dám đối mặt với con gã Bất giác Một bàn tay nhỏ nhắn Gầy hộp, đang run dẩy đưa lên chạm vào mặt của gã. Bàn tay lau đi những hàng nước mắt, đầy xót xa trên mặt gã. Giọng nói của thằng bé cũng nghẹn ngào. Bố, bố có tội gì đâu, bố. Trong giây phút ấy cảm xúc như vỡ hỏa, báo ôm chầm lấy con, đánh rơi cả túi đồ chơi xuống đất. Cái đèn lồng lăn lóc ở giữa sân, tiếng nhạc vôi tai vẫn cất lên, hòa cùng với tiếng khóc của cả cha và cả con. Trên bầu trời, ánh trăng sáng vàng vạc vừa ló ra khỏi dạng mây đen, chiếu xuống khoảng sân u tối một luồng ánh sáng hiền tử. Qua đầu thằng bé Bóng ngỡ ngàng nhìn ra cửa Hình như ngoài kia vừa có một cái bóng lặng lẽ bước đi Cái bóng xa dần rồi khuất vào trong đêm Nước mắt lăn dài xóa mở đi hình ảnh điêu linh của một người phụ nữ bất hạnh Thầy ban cặm cụi cất giáo trình vào trong cặp Đưa mắt nhìn quanh gian phòng học khi đám trẻ đã về hết Bất chật có tiếng chân người đi giày cao gót gõ cùng cộp trên nền gạch Khiến thầy ngạc nhiên Ok. chị Thắm. Chào chị. cháu đã tan học rồi ạ. Dạ vâng. Chào thầy. Cháu Lo đang chờ với các bạn ở ngoài kia. Tôi tôi vào gặp thầy để để để nhờ thầy chút việc ạ. Thầy Ban ngạc nhiên nhìn bà hội trưởng hội phụ huynh thêm một lần nữa. Ngoài chiếc giày cao gót trông bà Thắm hôm nay khác hẳn với mọi ngày. Không còn vẻ kênh kiệu trưởng giả, nhìn bà giản dị trong cái quần suông, áo phông tay lửng. Và cái mũ bảo hiểm sách bên cạnh Ờ, giả vâng Thế mời chị ngồi xuống đây Ban giám hiệu đóng cửa rồi cho nên Bà Thắm mỉm cười Vâng, không cần nước nôi gì đâu thầy ạ Chả là tôi muốn nhờ thầy à, Chỉ cần gì cứ nói Chỉ cần trong khả năng tôi nhất định sẽ cố Bà Thắm gật đầu Ánh mắt của bà cụp xuống à, Thầy cũng biết đấy Chả là ở trong lớp mình có một cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn Gần đây qua tìm hiểu Và nhất là từ cái hôm đến nhà cháu bần Tôi mới thấy gia cảnh của cháu Thầy Ban nhớ lại hôm đưa bà Thắm đến viếng đám ma cô Bính Nhớ lại căn nhà tồi tàn mà trong lòng của thầy trùng xuống Thầy im lặng Nhà nó nghèo, mẹ nó mất sớm Nhưng mà tôi cũng hỏi các cháu thì biết là Thằng bé học khá mà lại ngoan ngoãn chăm chỉ. Cho nên hôm nay tôi đến đây để mạo muội muốn xin ý kiến của thầy đại diện đứng ra làm việc với gia đình cháu Bần để để để tôi có thể có thể được làm mẹ lui của cháu nữa. Thầy ban kinh ngạc đến đỏ đẫn, mắt chớp chớp. Thầy phải nhắc lại lời của bà Thắm bởi vì tưởng là thầy nghe nhầm. xin, xin lỗi chị Chị, chị, chị muốn nhận làm mẹ mẹ nuôi của em bẩn bằng... bà thắm quả quyết Vâng Đúng rồi thầy ạ tôi tôi muốn nhận cháu làm con nuôi nhưng, nhưng chị đã nghĩ kỹ chưa không giấu gì thầy thầyạ tuần vừa rồi tôi mất ngủ tôi nghĩ nhiều lắm rồi thầy ạ Thầy ban bối rối ý tốt của chị quả thực là khiến tôi bất ngờ nhưng nhưng tôi nói thật là Thằng bé đã đành. Nhưng còn bố nó nữa. Tôi vẫn nghe nói anh báo anh báo hơi có vấn đề. Bà Thắm mỉm cười. Vâng. Vì thế mà trước mắt tôi mạo muội xin thầy cùng tôi đến nhà cháu bần. Để nói chuyện và trao đổi cùng phụ huynh của cháu. Nhược bằng mà không ổn thỏa thì ta tính cách khác. Dừng lại một lúc bà Thắm thành thật giải bày. Thú thật với thầy là tôi cảm thấy xoát xa khi nghĩ đến cảnh cô Bính mẹ cháu đó. Cũng là phận đàn bà với nhau. Tôi hiểu sự hy sinh của cô ấy. Mang lặng đẻ đau nuôi con khôn lớn. Bao nhiêu là vất vả. Có phải là ai cũng có thể làm tròn thiên chức của người mẹ như cô ấy đâu à thầy. Bây giờ cô ấy thác đi rồi. Tôi, tôi cũng thấy mình có một phần trách nhiệm. Và cả chúng ta nữa. Chúng ta, ai cũng có một phần trách nhiệm trong cái chết của cô ấy thầy ạ. Trách nhiệm của mình là phải giúp đỡ đứa con côi cút của cô ấy để lại thầy ạ Chứ không lẽ để thằng bé nó chơi trọi giữa đời như thế Đến đây thì thầy ban xúc động Đôi mắt của thầy đỏ lên Thầy không nói thành tiếng nữa Thầy chỉ run run gật đầu Cứ như vậy Hai người đứng lên Bước ra ngoài Lúc này lũ trẻ không còn chơi ở ngoài nữa Chúng nó cũng đang lưu diếu Đứng túng tụm lại Dường như là chỉ chờ thầy và mẹ nó bước ra Đoàn người dừng lại trước ngõ Cách cổng nhà thằng bé Bần Mấy chục mét Thầy ban trầm rộng Chị Thắm này Tôi vẫn phải nhắc trước với chị rằng là Phụ huynh của em Bần có vấn đề gì ạ Vâng Tôi cũng nghe nói Phụ huynh của cháu là Nghiện rượu Vô công rồi nè Hay đánh đập vợ con Thầy ban gật đầu Trong mắt hiện lên vẻ đề phòng Thầy quay lại dặn lũ trẻ đi đằng sau Rồi họ chậm chậm tiến vào cổng Ngó đầu vào toan gọi học trò Bỗng nhiên thầy khựng lại Sao lại thế này Thầy suýt nữa buột miệng kêu to Sân nhà sạch sẽ quang đãng Báu đang ngồi ngay bên bể nước Hì hụi vò quần áo cho con Thằng bé bần cũng vừa đi học về Cũng mang gạo ra bể nước Đặt cái giá xuống Ngay bên cạnh bố nó Bố nó vừa cặm cụi Vừa làm vừa nghe con kể những chuyện linh tinh ở lớp Tiếng cười của thằng bé vang lên khanh khách Theo những câu đùa của bố bố chấm một chút xà phòng Cái bọt xà phòng bông bông Bồi lên mũi của thằng bé Trong ánh mắt ấy Lé lên một tia hạnh phúc Khung cảnh khác hẳn với trí tưởng tượng của cả thầy Ban và bà Thắm Khiến cho mọi người ngây ra trong một thoáng Ngồi sổm ở trước sân Báu ngơ ngác Ờ kìa thầy Ban ở Chào thầy cả, cả chị chị chị gì nhỉ Thằng Bần reo lên Em chào thầy Cháu chào bác Cả các bạn kia Ngồi ở trong nhà Quang cảnh đã khác hẳn với buổi đưa ma cô Bính Nhà cửa sạch sẽ Tường vôi chóc lở hình như mới được quét lại ve Cái màu ve xanh mát hài hòa Với hai khung cửa mộc màu nâu Bộ bàn ghế gỗ và cái tủ buffet cổ Nhưng sạch không một vết bụi Bộ ấm chén cứ tưởng là sẽ cáo bẩn Nhưng nay đã sáng bóng cả lên Báo rót nước mời khách Rồi nhìn lên ban thờ Đằng sau bát nhang vẫn chậm chậm bốc lên ba luồng khói thơm Khuôn mặt trong di ảnh của Bính Hình như đang khẽ mỉm cười Đặt chén nước xuống Bà thắm bối rối Việc việc chúng tôi trình bày Nó là như thế Không biết là ý của chú thế nào Lịch sự gật đầu Báu nhã nhặn Đúng là tôi không biết lấy gì để cảm tạ Thịnh tình của thầy với chị Hoàn cảnh hiện tại của bố con tôi Như mọi người nói Hết sức khó khăn Nhưng thầy cũng thấy đấy Bố con tôi còn đều đang cố gắng Có thể là trước mắt còn vất vả Nhưng tôi, tôi vẫn hy vọng là mình có thể lo liệu được Chứ chưa dám nhờ ai thầy ạ Thầy ban quay nhìn bà thắm Bà cũng vừa thở dài Bằng vào con mắt của một người làm kinh doanh Bà hiểu được rằng là mình không thuyết phục được người đàn ông này Nhưng bà cũng đã nhìn ra sự nỗ lực không ngừng Của một kẻ đã từng nát rượu Bây giờ đang muốn rũ bùn đứng dậy à, anh, anh báo này Anh đang làm gì nhỉ Báo gượng cười Tôi, tôi làm nghề xe ôm thưa chị ạ. Bà Thắm chân Thành. Anh báo này. xí nghiệp chỗ tôi đang cần tuyển một số công nhân. Luông có thể là không cao. Nhưng mà được cái ổn định. Còn được đóng bảo hiểm đăng hoang. Báu đã toan lên tiếng. Nhưng thầy ban chen vào ngay. Cái cột lõi để phát triển. Vẫn là ổn định anh báo ạ. Mình rồi cũng sẽ già. Chạy xe ôm mãi thế nào được. Mà cháu nó... Cháu nó còn... Còn phải lớn chứ Báu chớp mắt nhìn ra cửa Thằng bé đang lôi hối Hái rau ở ngoài vườn cùng với mấy người bạn của nó Lũ trẻ hôm nay tự nhiên Cũng rất hòa nhập Kể cả mấy đứa hay bắt nạt Thằng cu bẩn Nay cũng đang lội cội lội cội Có đứa còn cầm cả cái chổi cùn quét sân Thấp thoáng sau mấy tàu lá chuối đung đưa Hình như có dáng hình một người phụ nữ Ngờ ngác mất vài giây Báu thẫn thờ quay lại nhìn lên tấm di ảnh của vợ Bính vẫn đang cười Nụ cười dịu dàng như khích lệ Như động viên Bất giác báo quay lại đối mặt với hai người khách Dạ Nếu Nếu như được thầy và chị đây tạo điều kiện tôi, tôi quả thực là không biết nói gì hơn Thằng Bần lúc này vô thức nhìn vào trong nhà Thầy giáo Bác hội trưởng hội phụ huynh Và cả bố nó không biết nói chuyện gì mà phấn khởi thế Bỗng nhiên nó nhún vai hơi dùng mình Vì một luồng gió lành lạnh thổi qua Nó quay mắt nhìn Một cánh bướm đang quanh quẩn bay bên cạnh nó Một con bướm trắng nhỏ như đồng xu Đậu trên bàn tay nhỏ bé của nó một lúc lâu như quyến luyến Rồi mới cất cánh bay lên sập xuè Thằng bần bất giác ngơ ngẩn Mẹ ơi mẹ Cho đến khi Có mấy thằng cu lớn Trong đó có cả con của bà Thắm Chúng nó khiêng ở đâu về Một đống nan tre Rồi mấy đứa con gái mang theo Cả những giấy ly lông đủ màu Thằng cu con bà Thắm Nó cười hồ hỏi Quẹt mồ hôi trên khuôn mặt lúng liếng Bụ bẫm đã đỏ bừng lên <cười> Bọn tao Đi lấy nan tre Cả bọn sẽ quyết định Nhờ sân nhà mày Ở trong này rộng chứ không chật như ở ngoài phố Bọn mình sẽ làm đèn trung thu ở đây Thầy giáo bảo Là sẽ chuẩn bị Làm lễ rước đèn đấy Lũ trẻ nhìn nhau cười tiếng tít Sau đó mấy đứa lại kéo thằng cô bần Vẫn còn đang ngơ ngác Chúng nó bắt đầu loay hoay sắp những cái nan tre Kết lại Chúng nó muốn tự tay Là một ngôi sao thật to để tham gia lễ rức đèn Những người lớn đứng ở bên hiên Nhìn xuống đám trẻ Có đôi khi có lẽ là chúng ta đã quá mải mê Tự nhìn vào cuộc sống của mình Mà bất giác quên đi những người xung quanh Mà hạnh phúc thì đâu có phải là của riêng ai đâu Hạnh phúc là của tất cả mọi người Hạnh phúc là khi mà con người ta biết nhìn đến nhau, biết giang tay ra với nhau hơn. Hạnh phúc là trong tiếng cười của con trẻ, là trong tiếng nói của người lớn, là trong cả những tiếng thở dài của những người đã khuất ở nơi cao xanh. Thưa quý vị và các bạn, đúng như là tác giả Lê Tuấn Vũ đã nói thì cái câu chuyện nó nó có những cái khoảng lặng, đúng không ạ? Cái câu chuyện nó có những cái khoảng lặng, nó có những cái khúc rất là đau lòng, tuy nhiên rằng dù sao thì ít nhất là chúng ta vẫn có một cái kết có hậu, à đứa bé luôn luôn không có tội. Còn một điều nữa rất đau lòng đó là như là Ph Phú Nguyễn đã nói Hà Seoô mất đi một người đồng nghiệp nghiệp đoàn Seoô mất đi một uh, tài xế đúng không ạ Huy dentist máu <cười> ở với chị thắm là đẹp và Anh Báu là về với chị Thắm, chị Thắm chị còn có chồng của chị chứ, sao lại ở với anh Báu được? Chẳng qua là câu chuyện nó không nhắc đến chồng thôi. Ừ. <cười> chị Báu làm sao, à, anh Báu làm sao mà về ở với chị Thắm được, chị còn có chồng của chị chứ? Không thể như thế được. À, thật ra thì chắc là tác giả cũng đã tính toán rồi. À, cũng chỉ dừng ở đến đó thôi. Đúng không ạ? Tại vì sao? Tại vì là theo như mà trong luật pháp thì cũng chẳng thể nào mà chỉ thấm nhận thằng bé về nuôi được. Nó vẫn còn có bố, nó vẫn còn có người bảo trợ hợp pháp của nó ở đó. Đúng không? Làm sao mà như thế được? Đấy. Thì cái cái cái kết đấy nó cũng là một cái kết hợp hợp lý. Bởi vì là khi mà mà, mà người người bố là ông bố Ông ấy đã nhận ra được rồi Ông ấy nhận ra cái cốt lõi của, của vấn đề rồi Thì cũng nên để cho ông sống Phải có trách nhiệm với bản thân ông Và với con của ông ấy Chứ, chứ còn nếu như mà để tự nhiên đùng cái Thằng bé nó, nó nó về làm con nuôi của bà Thắm Thì tự nhiên là cái cái sự thức tỉnh của ông Báu Nó chả còn cái ý nghĩa gì cả Đúng không ạ? Lúc đó thì... Cái, cái sự thức tỉnh, cái sự tỉnh ngộ của ông báu nó chả còn cái ý nghĩa gì hết. đó Thế Cho nên là cái kết này đến đây là được rồi. Nó thấy là được rồi. À, thú thật với anh chị em rằng là có lẽ là một số bạn còn trẻ, một số em cháu còn trẻ nghĩ rằng là những cái chuyện này nó chỉ là chuyện thôi chứ ngoài đời làm gì có thì anh phải nói thật. anh phải nói thật luôn là hơn 10 năm làm giáo viên anh đã từng thấy những cái mảnh đời nó còn chớ trêu hơn như thế nữa. Nó còn chớ trêu hơn như thế nữa. À, những cái năm đầu mới đi mới đi làm thì lúc đấy là anh đang dạy ở anh vừa đi dạy và vừa làm cái cái đề tài nghiên cứu tâm lý lứa tuổi ở tiểu học. Mà anh còn nhớ mãi cho đến bây giờ anh vẫn không thể quên được Và anh vẫn cứ dây dứt mãi Thật sự là anh vẫn dây dứt mãi à, Năm đó Thì có một cái gia đình Mình thì mình không làm công tác chủ nhiệm Mình không làm công tác chủ nhiệm Mà mình chỉ biết thôi Là có một Một, một bạn học sinh Học lớp 4 Tôi nhớ là học lớp 4 Cái hoàn cảnh nó cực kỳ éo le đó các bạn Bố nó thì bố nó nghiện Bố nó nghiện chết lông rồi Mẹ nó thì nhiễm HIV đó. Em nó thì nhiễm HIV Chỉ duy nhất là nó Thì chắc là cái thời điểm mà bố mẹ nó có nó thì chưa bị nhiễm Duy nhất là còn nó thôi cái cuộc sống nó, nó, nó của gia đình nó tức là bởi vì ông nghiện ông ấy ông ấy tàn phá cái gia đình nó không còn gì nữa các bạn nói đúng theo cái gần như là cái nghĩa đen đó, đó là gió lùa vào trong nhà nó không có một một cái gì gợn cả tức là gió lùa trong nhà nó, nó nó chẳng có gì trai chắn cái ngôi nhà trống hoách chống hoác ở ở thế kỷ 21 rồi Đó. Năm 2012-13 Năm học 2012-13 Đã mười mấy năm Của thế kỷ 21 trôi qua rồi Mà tôi không tưởng tượng là có một Vẫn còn một cái ngôi nhà như vậy Nó lụp sụp Là xây gạch thôi các bạn Xây gạch lập ngói thôi nhưng mà kiểu nó lâu quá rồi Những cái dui mè bằng tre là Thậm chí là bằng tre nhá, Chứ không phải là, là, là cái dui mè Và cái cột kèo nó bằng sắt đâu mảng chen nó đã võng hết cả xuống nó mục nó võng hết cả xuống rồi. Ngói ngói đỏ ngày xưa từ bao giờ bao giờ nó cũng thế. Nó nó mục hết rồi, gạch nó còn bị mọt, nó trơ cả ra. Người chồng nghiện nó tàn phá đến mức nó không còn cái gì cả. Thậm chí cái ngôi nhà mà mẹ con nó đang ở đó cũng là chồng nó bán đi rồi, nó bán cho người khác rồi. Chẳng qua là cái người chủ đất mới Người ta thương tình Người ta để cho mẹ con Nó cứ ở thôi Nó bán Có cái gì nó bán hết nó Bán không còn gì cả Mà tôi nhớ mãi cái năm đó Là tôi bắt đầu biết đến Thì là ông chồng ông vẫn còn Là Tết năm đấy Nhà trường Hội phụ huynh Các thầy cô giáo và một vài một số phụ huynh có điều kiện họ cũng biết đến các hoàn cảnh họ có những cái phần túi quà Tết và cả và trong đó là có cả tiền đến để để thăm hỏi để tặng quà Tết cho các học sinh thì đấy là cái cái một cái chương trình thường niên thôi, tôi không biết là ở nơi khác nào nhưng mà uh, tôi cũng đã qua cả các trường từ tiểu học cho đến trường học chuyên nghiệp thì thế đều có cả thế mà loanh quanh ngày hôm sau thì thằng anh thằng cu lớn học lớp 4 nó kể là ngay cái buổi tối ngày hôm đó bố nó đem tất cả đi lấy hết tiền mà mang tất cả đi bán nốt mang cả quà Tết của các con đi bán hết bán hết chúng tôi chúng tôi làm hoạt động công tác đoàn. Cái cái ngày hôm đấy chúng chúng tôi cũng có một cái cái hoạt động đó là gói bánh trung thu à gói bánh chưng xin lỗi. Và bánh chưng để cho mỗi một bạn. Thật ra nó chỉ là một cái cái cái hình thức tôi chứ còn lũ trẻ thì nó có có biết cái gì đâu là nhờ đoàn thanh niên của trường của phường xã họ làm họ mang đến những cái bánh. Còn hoạt động thì chỉ để cho lũ trẻ nó vui thôi. Anh em nhà nó, thì đánh nhận mỗi bạn chỉ là một cái riêng hai anh em nhà nó là tôi cho mỗi đứa hai cái Cái bánh to ngon lắm Thế mà loanh quanh bố nó mang đi Không biết là bán ăn hay như thế nào Hay hay tôi thì tôi đoán có khi là mang đi cho anh em Anh em nghiện của ông ấy cùng trong cơn phê để, để ăn Cho đỡ sót ruột Không còn cái gì cả Ngay cái buổi chiều ngày hôm sau đấy Khi tôi nghe nó kể như vậy là tôi lại lộn vào trong nhà Tôi lại đi vào trong đấy Xem thì mẹ nó không có nhà Mẹ nó lúc đấy là đang đi đổ bê tông Các bạn Ở chỗ các bạn thì tôi không biết Nhờ chỗ tôi thì vẫn có những cái đội đổ bê tông tay Chứ không phải hoàn toàn là máy Vẫn có những cái đội như vậy Và cái công việc nó rất là vất vả Mẹ nó đi đổ bê tông Còn bố nó thì không cần biết là đang ở đâu luôn Tại vì Chắc là cũng lại chui vào một góc Một xó nào đó để phê thôi Nhìn cái nhà nó, nó không có một cái gì cả Mà hôm đấy nó đã vào 24 Tết rồi 24 tháng Chạp rồi Nó không có một cái gì cả Nó tan hoang đâu nó, nó hoang phế đó. Hai đứa em Một đứa thì Đâu đó thì những 2 tuổi, 3 tuổi Trời thì dét, bò lê, bò lết Lẫn ở ngoài cái sân đó, Và cứt gà ắp nhìn nó chắn lắm đứa bé thì chuẩn bị đi học còn đứa lớn nhất là lớp 4 mà tôi thật sự là tôi cảm thấy ngán ngẩm vô cùng luôn đấy đến những cái thứ như thế mà ông ấy còn mang đi ông bán hết thì cái Tết năm đấy là tôi về tôi kể chuyện với mẹ tôi tại vì lúc đấy lúc đấy nói thật với anh chị em là mới đi làm Vừa đi làm vừa đi học văn bằng 2 Lại vừa làm đề tài Để Lên thạc sĩ Cho nên là mình cũng chả có tiền mấy Tiền thì mình không có nhiều Có thì không có nhiều Và thanh niên nó tiêu cũng ác nữa Thì mình cũng có một ít Sau đó là mình về mình kể chuyện với Mẹ mình Thì mẹ mình cũng bỏ ra một ít Vào Thì quyết định là không cho tiền nữa Mà đi mua sắm các cái thứ bánh kẹo rồi thịt giò với các thứ Mang vào cho đợi đến tận khi mẹ nó về Giao tận tay Thì tôi cũng có dâm dúi là tôi cho chị Tôi tôi tôi đưa cho chị một ít tiền Tôi không biết là liệu có giữ được hay không Nhưng mà chắc là thôi Thì đến giờ phút đấy thì chắc là cái cái cái, cái Những cái thứ để ở đấy May ra thì còn giữ được Để gọi là có tết ra Tết năm đấy hình như là còn chưa hết chưa hết năm học nữa, thì ông ấy chết. Ông ấy chết. Rồi sau đó là cuối năm học lớp 5 thì mẹ nó cũng chết. Còn lại hai đứa em HIV thì tôi Đấy là một cái điều mà thực sự là tôi vẫn cứ tôi vẫn cứ mang một cái rằn vặt suốt bao nhiêu năm Là không biết là gia đình như thế nào Tại vì là hết lớp 5 là cũng hết Đó. Mình cũng không quản được bởi vì là nó chuyển cấp mà nó chuyển cấp Nhưng mà tôi nhớ là cuối năm học lớp 5 là mẹ nó cũng chết Bỏ lại nó và hai đứa em bị nhiễm HIV còn nó thì không nó là đứa lớn, nó chắc là lúc có nó thì bố, bố nó chưa nhiễm để lấy cho mẹ nó. Hai đứa em với nó thì sau này thì nói thật là mình lúc đấy mình cũng thanh niên, mình đang là thanh niên mình cũng không có suy nghĩ nhiều sâu sắc được như bây giờ. Kinh tế của mình cũng chưa có được như bây giờ. Đấy. Cho nên là nó nó học hết hết cấp đấy là mình cũng Mình cũng chỉ hỏi sơ sơ thôi là Nó thì được một, một bà bác Ở đằng nhà ngoại nhà nó Cũng ở trong cái xóm đấy Nhưng mà mình không biết là nhà cụ thể nhà nào Bởi vì các bạn biết là trong khu nông nghiệp Ở chỗ mình nó rất là rộng, nó rộng lắm mênh mông lắm Một làng nhưng mà nó rộng Mình không biết nhà nào Còn hai đứa em thì thực sự mình cũng không biết Và Đó là những cái em đấy Bởi vì là sau đấy khoảng 2-3 năm Thì mình chuyển lên cấp 2 Lại tiếp tục đẩy đề tài lên Để làm ở trên cấp 2 à, Mình có Tự nhiên mình nghĩ đến, mình đi hỏi Thế nhưng mà Ở cái trường ở địa bàn thì không, không, không không Thấy có cái danh sách của nó nữa Mình tìm ở trong xóm thì Người ta bảo là nó cũng không ở đấy nữa Bà bác nó chuyển đi rồi Còn hai đứa em thì thấy bảo là bà bác gửi vào trung tâm bảo trợ xã hội chắc là hai đứa bé đấy thì cũng chẳng chẳng chẳng chẳng để lâu được tại vì đã có một cái cái, cái, cái, cái đứa, một, một trong hai đứa đấy mình không biết là đứa nào nhưng mà thấy người người người hàng xóm người ta bảo đấy là có một trong hai, một đứa đã bắt đầu có dấu hiệu là bị bị kiểu cái cái cái cái cái, cái HIV nó, nó nó nó nó phá trong cơ thể Có dấu hiệu là là suy sụp lắm rồi đó là cái mà biết bao nhiêu năm qua mình vẫn á náy mình vẫn ai ná mãi nếu như mà anh chị em nào mà ở ở, ở Thái Nguyên mà ở chạy còn nói ở trong thành khu vực thành phố Thái Nguyên thì sẽ biết là cam giá ừ. cái phường cam giá cách đây khoảng 10 năm đó các bạn Nó cũng cực kỳ phức tạp Nó là một cái địa bàn cực kỳ phức tạp luôn Mà sâu ở trong xóm núi đó, nghiện Có những nhà mộng đẻ đến sống Người con Thì cả con trai cả con gái Lớn lên nghiện hết nghiện cả con trai cả con gái luôn nghiện hết Cái giai đoạn đấy nó phức tạp cực kỳ luôn Cái phường cam giá nó phức tạp cực kỳ luôn các bạn Phức tạp kinh khủng luôn Anh em nào ở thành phố Thái Nguyên Thì chắc là nghe nó phát biến ngay nghiện cả làng. Đúng rồi là Hà Châu, nghiện cả làng luôn, bê bết luôn. Đấy. Thì cái giai đoạn đấy cái gia đình của bọn bé đấy là cái mà tôi vẫn kể nãy cho đến uh, những năm sau này khi mà kinh tế gia đình cũng tốt hơn uh, nhà tôi mở rà, mở xưởng thì mình cũng có, mình đã có cũng cố gắng tìm tìm tung tích của hai bác cháu nó. mình cũng ý định là nếu mà tính ra tuổi thì nó cũng cũng lớn lớn rồi. Nó cũng đến tuổi lao động rồi. Thì nếu như mà trưởng chắc là đến 8 9 phần là nó sẽ không không được học theo học nữa. Thì có khi là mình gọi nó về xưởng làm. Đó. nhưng mà mình cũng cố gắng tìm mãi nhưng không không tìm ra được tung tích hai bác cháu nó. bởi vì nhà nó thì cũng, cũng chỉ có hai chị em mẹ nó là phiêu bạc từ đâu về đấy thôi. À, có lẽ chính là vì phiêu bản như thế Nên là chả biết trông cậy Không có người thân ở bên cạnh Không biết trông cậy vào ai mới thành ra cuộc sống Nó mới bết bát đến mức như thế Chứ ví dụ có khi là Có người thân, cha mẹ, anh chị em Nhiều đông ở gần Thì nó đã không đến nỗi ra cái nông nổi đấy đâu Và cái, cái câu chuyện nó xảy ra đã hơn chục năm rồi Nhưng mà Nếu như không nhớ đến thì thôi Nhưng mà mỗi một lần nhớ đến thì Mình vẫn, mình vẫn luôn luôn là một cái dằn vặt Thật sự Với anh trẻ em là như thế Và nói thật lòng với anh trẻ em là trong cái cuộc đời từng ấy năm tiếp xúc với các, Với học sinh à, Cấp 1 có Cấp 2 có, trung học chuyên nghiệp có uhm. Nó có những cái mảnh đời nó éo le Thực sự nó éo le lắm các bạn Nó éo le vô cùng luôn á Con nhà chùa mà tôi vẫn hay kể mà Con nhà chùa mà sư, sư bác nuôi Ở trong chùa ngay gần nhà tôi thế. Có những đứa cái hoàn cảnh nó éo le vô cùng luôn Đến mức mà Phải gửi vào chùa nuôi đó. Éo le vô cùng luôn Nghe mình không nghĩ được là Trong cuộc sống nó lại có những hoàn cảnh như thế Nó xảy ra đấy Chúng ta phải hạnh phúc Chúng ta phải cảm thấy hạnh phúc Khi mà chúng ta đang có một cái cuộc sống tốt như thế này Và cá nhân tôi thì đánh giá rất là cao Khi mà trong cái cái, cái phân đoạn cuối cùng của chuyện tác giả có nói đó Là đôi khi hạnh phúc không phải là chúng ta chỉ nhìn vào bản thân mình Mà còn nhìn vào những người xung quanh Đôi khi hạnh phúc đó là dơ bàn tay Đưa bàn tay của mình ra để cho những người khác nắm vào Đây, thì mình mình thấy rằng cái đấy nó là một cái câu nói nghe có vẻ nó hơi văn học một tí. Nó hơi sách vở một tí nhưng nó cũng là một cái câu nói nó cũng đáng để suy ngẫm về cái điều đó. đó. Tại vì biết đâu được là có khi có những thứ mà mình không để ý có thể là vô tâm thôi nhưng mà nó sẽ mang cái nỗi dằn vặt. Nó mang cái nỗi dằn vặt như chẳng hạn như anh nói chung Vũ. Mấy mấy năm rồi anh vẫn cứ dằn vặt mãi về cái đó, mặc dù là anh cũng cái điều đó nó cũng nó cũng nằm lúc đấy lúc thời điểm đó nó nằm ngoài khả năng của anh. Thế nhưng mà anh vẫn cứ dằn vặt tôi vẫn suy nghĩ mãi. Anh <cười> bây giờ anh biết đó, nhà anh có cái xưởng đấy thì nếu như mà anh mà gặp lại anh bé đó mà cuộc sống nó chưa ổn thì anh cũng sẵn sàng là đưa nó về dưới xưởng kể cả cho ăn ở dưới đó luôn, cho làm việc luôn. Nó mang những cái rằn vặt mãi Không nghĩ đến thì thôi Nghĩ đến cái là cảm thấy Trong lòng mình nó rằn vặt kinh khủng Để Chia sẻ với anh chị em như thế nha. Ok Một lần nữa xin cảm ơn tác giả Lê Tuấn Vũ Đã cho chúng ta một cái khoảng lặng à, Sau cái khoảng lặng đó Có lẽ là chúng ta sẽ nhìn lại chính bản thân mình Và nhìn lại xung quanh à, Hy vọng rằng chúng ta sẽ sớm Có những cái câu chuyện Hay hơn nữa Để lắng nghe Và chúng ta sẽ sớm gặp lại tác giả Lê Tuấn Vũ Bà Lý Em Lý em đừng buồn nha em Lý Em Lý đừng buồn nha ừ. Bị móc mất cái túi hả Thôi đừng buồn à, Mình cứ hy vọng rằng là hôm nay Mình bị móc mất cái túi Thì ngày mai à, Rất có thể là mình bị móc mất cái bóp À không Ngày mai sẽ có thể là mình sẽ được tặng một cái túi khác Và ông xã sẽ đưa cho một cái sấp tiền còn dày hơn Cái cái chỗ bị mất Anh em Lý nha. Đấy cuộc sống là mình phải hy vọng Hoặc là mình nghĩ một cái cách cách nó tích cực hơn là May mà mình bị mất cái túi thôi Ừ Mình bị mất Bị nó móc mất cái túi thôi chứ Mà nó không nó không nhảy mất con xe máy Nha Đấy mình phải nghĩ một cách tích cực lên như thế nha em Lý May quá Là nó chỉ nhảy mất cái túi Chứ mà nó không nhảy mất con xe máy. đấy Thì tự nhiên là mình sẽ thấy mọi thứ nó nhẹ nhàng hơn em Lý. Nha. Ngủ đi em, đừng buồn nữa. Hãy nghĩ mọi thứ thật tích cực nha em Lý. Đấy. Đêm nay nằm cứ vắt tay lên trán. Nghĩ, mày thế? Mày, nó, nó nhảy mất cái túi của mình thôi. À, Chứ nó không nhảy mất con xe máy. Chứ nó mà nhảy mất con xe máy thì chết. À, con SH đến cả trăm cổ mà nó nhảy mất thì chết. nha Thế tự nhiên đời nó sẽ vui hơn đó. Sáng ngày mai ngủ dậy là sẽ thấy nó nhẹ nhõm hơn nha em Ly Chia sẻ với em rất nhiều <cười> à, Thi viên chức hả? Trong vụ cái thời bọn anh á Thì thi viên chức thì nó, nó, nó, nó cũng khó Thế nhưng mà Anh thì Cái lứa, cái khóa bọn anh là đào tạo thế chỉ tiêu Đấy, cho nên là uh, anh thì không phải thi Mà anh là sếp viên chức Bọn anh là đào tạo Cái lớp của bọn anh 70 hay hơn 74 đứa là đào tạo theo chỉ tiêu Là ra là được sắp xếp theo công việc Chỉ có điều là đi xa hay là đi gần thôi Có những bạn thì lên tận trên núi Ừ, lên tận mạnn Hà Giang Lào Cai đi vào rất sâu Tức là những cái năm mà bọn anh đi học thì là cái cái cái cái cái bộ môn của bọn anh nó thiếu cái bộ môn công tác xã hội của bọn anh nó thiếu nên là họ đào tạo đào tạo ra để là phục vụ cho cái công việc đó thế thì sau đấy là bọn anh chỉ về xét xét biên chế đó. Uhm, anh thì không phải đấu chọi với ai cả một mình anh một một trường Sau đấy thì anh đi làm thì Bởi vì nó thiếu quá Thế là người ta lại xin à, Tổng vụ trách ở bậc học cơ sở Nó thiếu quá, người ta xin mấy trường xin Cái khu vực của anh nó đang thiếu ấy Nhưng mà sau này Thì nó bão hòa rồi Vài năm sau một cái là đào tạo hàng loạt ra phát là bão hòa, là đấu nhau Trọi ghê gớm luôn Có những trường Là một chọi hai mấy mấy Ghê gớm, tót cả mồ hôi luôn thì Anh rất là may mắn Thì Cái thời điểm đấy thì anh đi, uh, anh có một trường ở trên Điện Biên, Sinh. Nhưng mà uh, anh thì kết thúc, suốt cái thời gian học và học xong, anh cũng đã lăn lộn ở trên đấy thì trên vùng cao rồi. thì Lúc đấy anh quyết định là anh thôi anh về gần nhà. Sau đấy 3 uh, năm thì anh lại lên vùng cao tiếp. Hai năm để anh hoàn thành xong cái đề tài cuối cùng. Và tiếp tục là anh lại về gần nhà tiếp. Ừ Anh đi vùng cao, đi sâu lắm. Anh vào tí, tí, tí, tí, tí, sâu trong điểm trường luôn đó. Cái thời mà điểm trường đó, Trung, Trung Vũ. Cái thời mà vẫn còn điểm trường, dạy hay dạy học hai đầu luôn đó. Anh ở trong đấy khổ lắm. Thế nhưng mà thấy vui tại vì mình ít nhất là mình cũng có những cái công hiến. Mình cũng đã, đã, đã. đã sống đúng với cái thanh xuân của mình. Thì cái đấy là cái cũng thời gian rất là đáng nhớ. <cười> ok, lúc nào rảnh rỗi sẽ chia sẻ nhiều hơn về những cái tháng ngày đấy. Nhá. Xác định là theo nghề thì cũng không giàu được đâu. Đấy, giàu thì, thì thì mình chưa nói chuyện giàu đâu. Thế nhưng mà ít nhất là chúng ta sẽ, sẽ, sẽ làm được những thứ mà nhiều người khác không làm được. Chúng ta sẽ có những cái công hiến mà nhiều người khác không có được Nha. Ok em trai, cố gắng lên à, Đâu có có, có cô em, nó học uh, cũng nghề sư phạm, cũng cùng trường với tôi ngày xưa luôn <cười> Bây giờ mới đi làm giáo viên, mới, mới bắt đầu mới cảm thấy là cái sự căng thẳng Cái sự uh, vất vả của nghề, bà không sao đâu em, cố lên Nó sẽ còn nhiều cái vất vả hơn nữa, cố lên em nhé Okay, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi Xin chào và hẹn gặp lại